trước khi gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Phan Thanh An. À, An sau khi kết thúc hành trình của series Phan Khan thì mới gần đây thôi bạn ấy đã giới thiệu chúng ta một series mới có tên là Tán sự linh dị truyện. Với tập đầu tiên là Dịp vong giải oán. Và ngày hôm nay mời quý thính giả cùng bước tiếp vào phần thứ hai Đoạt xác Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Mới sáng sớm An với Hào đã có mặt Ngay tại quán ăn của cô lại Hào thì chui tọt vô phía bên trong Lựa cái bàn sát với quán cà phê bên kia mà ngồi Nó rút cây tăm bỏ lên miệng Sỉa sỉa lấy đà trước Cô Lại ơi Cho con tô bún riêu bự nhất đi <cười> Có liền Bộ có lương rồi hay sao mà mày ăn sang vậy Sở dĩ cô Lại nói vậy Là vì bình thường Hào chỉ kêu tô bánh canh 15.000 Mà húp trọn nước trọn cái Thậm chí tới một cọng giá Cũng nhất quyết không chừa lại Hôm nay tự nhiên kêu một tô bún riêu đặc biệt Nếu không phải mới nhận lương Thì chỉ có nước là nó trúng xấu Hào cười cười gật đầu khoái chí lắm Bộ dáng của nó giống như kiểu hôm nay Phải ăn một bữa cho thật đã vậy Trong bụng còn tính lát nữa ăn xong Sẽ lại quán cà phê Ngồi uống mấy chai nước ngọt cho đã cân thèm Cuối tuần mà Cũng phải thư giãn chút chứ Dù sao thì cả tháng qua Nó cũng làm không ít chuyện rồi Bữa nay vừa có lương Lại vô trúng ngày nghỉ Đúng là thời cơ hiếm gặp Cô lại bưng một tô siêu bự ra Chỉ thấy nó ngồi một mình Cô mới hỏi Ủa thằng An đâu Nó ngủ chưa dậy hả Hào cười cười Mặt gian gian <cười> Dễ gì bữa nay lãnh lương mà nó dậy trễ Cô nhìn sau lưng thử đi Cô lại liền quay lại Thì thấy An đang đứng tán dốc Chứ con bé Nhi Con gái của mình Phía bên này Thì thấy cảnh thằng Hào cứ chăm chăm đôi mắt Nhìn vô con Như Trong lòng cô thầm cười khổ. Có lẽ hai thằng này đã bị tiểu thư nhà cô hấp hồn rồi. Cô gõ gõ vào bàn để đánh thức ánh mắt đề mê kia. Tô búng ở đây mà mày nhìn đi đâu vậy con? Lo ăn đi. Nó nở tệ le rồi kìa. Hào tạm thời rời xa khỏi nữ nhân của lòng mình mà tập trung thưởng thức thành quả. Ở phía bên kia An cũng đang chăm chú Nhìn ngắm ý trung nhân, đang thoang thoát làm bánh mì cho khách. Không biết đứng kỳ kẹo chọc kẹo, rồi bị chửi hay sao đó. Mà một lát sau An mặc tiêu nghiễu, cầm ổ bánh mì, lại chỗ bàn của Hào ngồi ăn. Hào thế vậy thì chỉ cười cười, tiếp tục cắm đầu vô tô bún. Nhưng chỉ mới gấp thêm được hai đũa, thì nó thấy thằng An có biểu hiện lạ. Hai mắt nó ứa nước, mặt đỏ tía như con gà trội. Rồi nó buông dội ổ bánh mì xuống, chụp ca nước trên bàn mà uống lia uống lia. Sau đó thì ho sạc sùa, và ôm bụng, mặt nhăn nhó. Thấy không ổn, Hào bỏ luôn tô bún, còn nước với ít cọng giá. Diệu An về nhà. An nằm luôn một mạch tới chiều, bụng thì nóng bừng bừng như đang bốc lửa bên trong. Có thể nói cả ngày hôm nay, nó chịu không biết bao nhiêu là thống khổ. Tới đầu giờ lên kiểm tra, thấy tủ lạnh không còn sữa tươi. Nên Hào xách xe đi mua thêm sữa cho bạn. Bảo ở ngoài đi vô, tính kêu nó đi mua ít đồ. Nhưng lại thấy thằng An đang nằm, ôm bụng hoàng quại thì hỏi. Mày sao Giang? Trúng gió hả? Hay là trúng thật? Em ăn cay, cho nên nóng bụng thôi anh. Thằng An đáp rồi tiếp tục xoa bụng. Bảo cũng xoa xoa nắng nắng dài ba cái Sợ kêu Mày bị dị ứng rồi Sau này bớt ăn cay lại Để tao đi sắt cho mày ấm thuốc nam uống cho đỡ Lát kế toán kiểm kê xong anh phát lương cho Mày nằm nghỉ đi Bảo bề ngoài lượm thượm cậu thả vậy thôi Chứ nội tâm rất biết chăm lo Và để ý tới mọi người xung quanh huống hồ vì thằng An lại là sư điệt của mình Nên sự quan tâm càng lớn hơn An cảm ơn Rồi kéo mệnh đắp ngang bụng Còn Bảo đứng dậy chưa kịp đi được ba bước chân Thì ở bên ngoài Đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc Anh ba Anh ba ơi Cô đắm Vậy là cái chuyện than thuốc tạm thời gác sang một bên Bảo thay độ lên xe Để xử lý công chuyện Đáng tra là hai đứa An với Hào Sẽ đi theo phụ Nhưng bây giờ An thì nằm liệt giường Hào đi mua đồ chưa về Nên anh nành để tụi nó ở nhà vậy Người tới trước Xe chở quan tài và vật dụng đồ tan Thì từ tự, tự tiếp bước theo sau Ngồi trước cabin Bảo có hỏi qua thông tin của tan chủ Thì anh Phi Hưng tài xế mới lên tiếng đáp Cái đám này nhà ông Ba Nghĩa Ông mới báo đây thôi Nhưng mà con gái ông nghe đâu chết hồi sáng rồi Đột quỷ chết Con nhỏ còn trẻ lắm Mới hầm 3, hầm à Lại đẹp nữa Lại một lần chết trẻ Không biết ông trời xui khiến như thế nào Mà cả tháng nay có 8 cái đám Không phải do bảo làm Thì hết 7 cái là chết trẻ Đủ lý do, đủ thành phần Nhưng độ tuổi đều toàn là dưới 30 bảo nhận ca đầu tiên Mà trong lòng hơi chột dạ Tính ra anh cũng có chút thương xót Nhưng không để lộ cảm xúc ra bên ngoài Xe to đường nhỏ, nên tốc độ đi tương đối chậm. Nhà của ông Ba Nghĩa ở tuốt trong xóm rừng, thế nên đường đi càng khó khăn hơn. Ngay lúc này, tại nhà của Ba Nghĩa, Ê, sống lại rồi, con, con Ngân nó sống lại rồi. Bà con hàng sớm tới chia buồn ngồi ở ngoài sân. Nghe tin người chết sống lại, thì lòng nghi hoặc lắm. Một số người tò mò, cố nhóng mắt nhìn vào bên trong nhà thử. Quả thật là họ thấy con ngân Đang nằm trên giường Thì đột nhiên từ từ chuyển động Mấy ngón tay của nó nhịp nhịp Rồi miệng dần dần há ra Nó ngáp một cái rõ dài Làm cho tất cả bà con Ở ngoài như chết đứng Bọn họ tưởng đâu quỷ nhập tràng Nên hết phần nữa đã bỏ chạy Số còn lại là đàn ông con trai Nên dững dạ hơn Sao cái ngáp dài đó Con bé dần dần ngồi dậy Nó uống mình vương vai vận động các khớp. Tiếng trăng trắc của các khớp xương vang lên, làm cho những người còn ở lại đều thấy ớn lạnh. Con Ngân lên tiếng. Ủa, có chuyện gì mà mọi người tụ tập nhà mình đông quá vậy mà? Tiếng nói có đôi chút khác lạ. Là... Bà Trang cũng bất ngờ nhìn con gái. Cho vội lao nhanh dòng nước mắt, vẫn còn hàng hai bên bờ má mà hỏi. Ng Ngân à, con, con còn sống hả? Ngân ngờ ngát nhìn tất cả mọi người Giọng nói cũng đã hoàn thiện trở lại như cũ à, Con bình thường mà, má nói gì lạ vậy? Bà Trang vẫn ngơ ngát Không tin cái chuyện con gái mình sống vậy là hoàn toàn có thật Khi sáng bà gọi về ăn sáng thì không thấy nó trả lời Vô trong phòng kiểm tra, thấy con đã tắt thở rồi Có lây mạnh như thế nào nó cũng không tỉnh dậy Thậm chí đến đầu giờ chiều Thì cái xác của nó cũng đã lạnh ngắt như băng Cứng đơ như đá Cơ thể bắt đầu xuất hiện mùi Những biểu hiện đó Đều là các dấu hiệu cho thấy rằng Nó đã chết rồi còn gì Sao tự nhiên lại mở mắt sống lại được chứ Điều này quả thực hết sức vô lý rồi Cứ cho là con bé ngủ sâu quá đi Vậy thì cái mùi gây gây đó ở đâu mà ra Cái mùi đặc biệt của tử thi Thì làm sao mà lẫn đi đâu được Tuy là khó tin Nhưng trước mắt mọi người Con bé Ngân không có dấu hiệu Giống như quỷ nhập trạng Nó vẫn tỉnh táo Minh mẫn như thường Thậm chí bây giờ nhìn khí sắc da dẻ Còn có phần tươi vui hồng hào Và mịn màng hơn trước Ba mẹ nó cũng quan sát thật kỹ Đúng là Ngân nó sống lại thật Hai người họ mừng quá Không thèm giải thích gì hết Bà lao vào ôm con mình Với niềm hạnh phúc khó tả làm sao Bà con trông thấy như vậy Cũng thôi thắc mắc nữa Chỉ tự bảo nhau rằng Chắc con bé chưa tới tuổi chết Nên quỷ sai đem trả hồn trở lại Đến tận 15 phút sau Ngân mới nhớ lại mọi thứ Ánh mắt của nó chứa đầy sự sợ hãi Toàn thân vẫn còn nổi da gà. Rồi nó từ từ kể lại sự tình đã trải qua. Đại khái là con ngân, nhớ mình bị hai người mặc bộ đồ trắng đen rất kỳ lạ. Bọn họ tự nhận là hát bạch vô thường. Theo lệnh Diêm Dương lên đây, câu hồn dẫn phách con ngân về âm phủ để thẩm vấn công tội thiện ác. Lúc bấy giờ con bé mới lờ mờ nhận ra là mình chết. Nó không đành lòng nên một mực không muốn đi theo. Nhưng mà bản thân yếu ớt Con Ngân không thể nào chống cự được dây xích trối hồn của hai người họ Đi được gần tới quỷ môn quan Thì đột nhiên hát vô thường nhìn sang bạch vô thường nói Ê ông, hình như có gì đó sai sai rồi Hát vô thường cầm tờ giấy nhiệm vụ Xem lại danh sách dẫn hồn trong hôm nay Sợ kêu Phạm Quỳnh Kim Ngân 23 tuổi Đúng rồi còn gì Phải không? Ê bé con Năm nay con nhiều tuổi rồi Hỏi xong Bạch vô thường khai khẩu cho Ngân nói chuyện Trời ơi Hai người bắt nhầm người rồi Tôi tuy tên là Phạm Quỳnh Kim Ngân thật Nhưng mà năm nay tôi 25 chứ không phải 23 ba. Nghe Ngân nói vậy Hai người bọn họ sắc mặt đột nhiên biến đổi Liên tục hỏi đi hỏi lại Để xác nhận thông tin cho chính xác Đến 4-5 lần như vậy Nhưng Ngân vẫn khẳng định mình 25 tuổi Khi liên lạc về với phán quan Để dùng sổ sinh tử đối chiếu Thì quả nhiên là lầm thật Hát bạch vô thường khỏi phải nói Vừa lo lắng vừa trung sợ ở Bây giờ sao đây ờ, Còn sao trăng gì nữa Đem nó về lại xác nhanh lên Lỡ như cái xác nó rửa ra Nhập lại không được Thì nhiệm kỳ này tôi với ông về hưu non à Vậy là bọn họ tức tốc đem hồn của Ngân quay trở về Và cũng may mắn là kịp lúc cái xác vẫn còn sử dụng được Theo lời Ngân kể Thì chỉ cần chậm thêm vài phút nữa thôi Là quá trình hồi dương thất bại Và dĩ nhiên Nó từ chết nhậm thành chết thật luôn Thế nên lúc mới vừa tỉnh dậy không lâu Bản thân Ngân cũng không thể tin được Câu chuyện mà Ngân kể với mọi người Nghe nó quả thật là ly kỳ và hấp dẫn làm sao Ai ai cũng chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ Không dám rời tay rời mắt Đến khi đã kể xong rồi Thì vẫn còn một số người đặt ra nhiều câu hỏi liên tục không thôi Một hồi lâu sau thì ai cũng về nhà nấy Lúc này thì đội tang lễ của Bảo Cũng vừa chạy xe tới trước cổng nhà Bảo bước xuống xe Nói to với anh em thợ thầy Anh em đạo tì xuống khiên quan tài vô nghe Già chủ đang chờ Ông bà ba Nghĩa thấy dịch vụ mai tán tới Thì hớt hải chạy ra ngoài cổng đón Không cho họ khiên quan tài vô nhà Và liện trống treo lên cây Bảo có chút không hiểu Ông bà ba mới giải thích <cười> còn bé ở nhà anh nó sống lại rồi chú ba Nó mới vừa tỉnh dậy tức thì á Bảo cũng không tin Hồi dương sao Thế gian này tuy có Nhưng anh chưa từng được chứng kiến Ba Nghĩa kêu bảo với anh em Vô sân uống nước Rồi kể lại sự tình Bảo dĩ nhiên vẫn không tin Nếu thật sự là do hát bạch vô thường Bắt nhầm dông Rồi cho hồi dương lại Thì bọn họ chắc chắn sẽ xóa sạch ký ức Chuyến hành trình xuống âm phủ của nạn nhân Để cho tránh tiết lộ Thiên cơ bí mật Đằng này con bé tỉnh dậy Còn kể lại được chi tiết Thì phi lý quá Bảo muốn gặp Ngân để hỏi cho càng kẻ Nhưng bà Trang vợ của ba Nghĩa nói Con gái ở sau nhà tắm rửa rồi Cho nên không tiện lên đây tường thuật Bảo nhìn quanh nhà Đúng thật là những bàn ghế đũa chén Chuẩn bị cho tan sự Gia chủ vẫn còn để nguyên Chưa kịp dọn dẹp Trong đầu anh nghĩ Có thể là công ty của anh Bị một kẻ khác tạo tin giả để chơi xỏ Nhưng ba Nghĩa liền nói Anh nói thiệt với chú bà Con Ngân nhà anh nó sống lại thiệt Chứ không lẽ anh đi khai gian với chú làm cái gì Chú với mấy anh em thông cảm cho anh nha Nhà chưa có tan mà đem mấy cái đồ này vô thì Ờ uh, uh, chú hiểu ý anh mà Phải không Bảo có chút không vui Không phải anh buồn vì mất cái đám không kiếm tiền được Mà anh vẫn đang nghĩ mình bị một kẻ khác chơi xỏ Làm cái nghệ tan chai này Một khi đã đưa Hồn ra khỏi tiệm Thì kiên kỵ nhất là đưa trở về Làm như vậy không khác nào Mình trước cái tan tóc Cái suối quẩy về cho bản thân Hồn đã cho xuất kho Chắc chắn là chỉ dành cho người chết Nếu vì lẽ chị đó mà quay về Thì người bán Hồn Mới là kẻ ứng nạn Bảo chia sẻ điều này cho đối phương Anh nói Anh bà Anh cũng biết cái nghề của tụi em Khi đem hồn đi rồi đâu có đem về được Anh coi có thể nào hỗ trợ tụi em chút gì không Chứ tụi em mà tiêu quỷ cái đống này á, Là lỗ sạc máu luôn chứ không có giỡn đâu Ba Nghĩa nhìn sơ qua Ước tính thử đâu cũng ngót nghét hai triệu Tiền hồn Giấy tiền vàng mã Lọng cờ áo nón Và vô vàng những thứ không tên khác Bây giờ mà kêu ông trả hết cái đống tiền này Thì cũng là một con số không nhỏ Dĩ nhiên là trong lòng cũng không cam chịu gì Nhưng cũng không thể nào phủ phàng quá được Dù sao cũng là gia đình ông Kêu công ty của Bảo đến Để lo hậu sự cho con gái mình Bây giờ con gái nhờ hồng phúc mà hồi dương sống lại Dụng cụ tan sự chở tới rồi Biết đem dùng cho ai Đem về thì lại không được Mà kêu đền cả thấy 20 triệu thì xót giả lắm. Chú bà. À, anh nói chú nghe nè. Dù sao thì chuyện nó cũng dĩ lỡ. Anh chị cũng không có lượng trước được. Hay là anh để lại cho anh em một nửa chi phí. Coi như ăn bánh uống trà. Chú thấy sao? Ờ. Thôi được rồi. Anh đưa em 10 triệu coi như công cắn anh em thợ thầy đi. Còn mấy cái đống này á. Thì đem tới lò thiêu của ông hai quả âm đốt bỏ Anh có đi kiểm chứng luôn không? Thấy Bảo chịu nghe theo lời mình thỏa hiệp Ba Nghĩa vui lắm Liền lập tức chạy vô nhà lấy tiền Rồi quay ra nói Trời ơi Anh em bà con không mà Anh đi theo chú làm cái gì? Chú cứ lo cho xong mọi chuyện đi Có gì chịu anh nói chị ba mày là một mâm Mấy em mình lại rải ha Thôi được cho anh ba Tôi em còn nhiều chuyện cần làm lắm. Cho nên kẹo nhậu thì hẹn uh, hai anh chị hôm khác đi. 10 triệu này em nhận. À, chúc mừng anh chị nha. Sau dài lời xã giao, cuối cùng thì nhóm của Bảo đành quay xe vậy. Trên xe lúc này anh mới bắt đầu phát tiết ra. Cái chuyện hồi dương nghe sao nó khó tin quá. Khả năng bị chơi xỏ là rất cao. Nhưng lại không làm gì được để xác minh. Tạ tràng biết chắc nó là cái gì thì đỡ tiếc Chứ còn cứ mập mờ như thế này Thì cay cú thêm Anh Hưng vừa lái xe vừa hỏi Giờ mình đi đốt thiệt hành Vậy là lỗ thêm 10 triệu nữa đó Mới đầu tháng mà vậy thì mớm luôn Bảo ngồi trên xe Nhìn ra hướng cái gò của sớm rừng Anh chợt nghĩ tới sư phụ của mình Rồi đáp Đằng nào cũng lỗ rồi Mười triệu nữa cho chẳng hai chục gì Ngay lập tức anh lấy điện thoại ra gọi cho thằng ăn Nói nó nhanh chóng cùng thằng Hào Đem 30 con hình nhân Tới chỗ lò quả tán của ông hai quả Ngoài hình nhân thì còn kèm theo giấy tờ vàng mã đủ các loại Và không thể thiếu được mâm lễ Đồ cúng Cái đống đó cũng hốn thêm của bảo một mớ bạc nữa Hai đứa nó y lệnh Mà chuẩn bị đem tới ngay Đoàn vừa tới nơi Thì hai đứa kia cũng đem đồ bảo yêu cầu Tới kịp lúc Anh nhìn số hình nhân Gật đầu hài lòng Hai thằng mày nhìn cho kỹ Chuyện này không mấy khi xảy ra đâu Bảo mượn một giang phòng nhỏ Để làm một cái tang lễ giả tạm Anh dẫn cho đội kèn trống tấu nhạc Dẫn cho đạo thì làm để nhập quan như mọi khi Những người làm lâu năm Đều biết bảo đang làm gì Chỉ có hai đứa an với hào thì còn nhiều bỡ ngỡ. Bảo đứng trước bàn linh, đặt ngay ngắn 30 con hình nhân thành ba hàng và thấp nhang khấn vái. Trước mặt là một cái mâm cơm chay cùng với hoa quả được bài biện thịnh soạn. Còn có đủ vàng mã và giấy tờ áo quần đủ thứ. Anh Hưng vỗ vỗ dai hai thằng an hào, rồi thì thầm nói nhỏ. Anh bà đang làm lễ tiễn vọng đó. Chưa, yeah. tiễn vọng hả? Ừ, đại loại là khi có trường hợp đưa đồ tới nhà gia chủ Nhưng mà không tổ chức được tăng lễ Phải đem dụng cụ vậy Thì thay dị đốt bỏ quang phí Ông sẽ bỏ thêm tiền để mà làm lễ tiễn dông như vậy Thế là anh Hưng kể lại đầu đuôi chuyện của nhà ba Nghĩa cho tụi nó nghe Giải thích thêm về cái lễ tiễn dông Nghĩa là 30 con hình nhân đó Bảo sẽ dùng chiêu hồn thuật Lấy gội ra 30 dông linh dất dưỡng ở Trần gian Rồi cho nhập vào hình nhân chuẩn bị sẵn Sau đó trong thời gian một nén hương Sẽ cho thầy tụng kinh siêu độ Kinh sám hối Và kinh giảng sanh Cho các vong linh đó nghe Trong thời gian nhan chưa tàn hết Thì cũng là lúc số dông đó Được thiết đãi một bữa ăn tử tế cuối cùng Tiền bạc quần áo chàng mã Kêu hai đứa chuẩn bị Cũng là dành cho số dông ấy Xong xuôi hết thì sẽ làm lễ nhập quan 30 hình nhân sẽ được đặt vô trong cái quan tài Rồi đem đi quả tán Lúc quả tán Bảo sẽ dùng một lá thông hành phù Để dẫn đường cho số vong linh đó Được xuống âm phủ Mà luận tội đầu thai Đây là cách tận dụng tối đa tài nguyên Nếu xảy ra cớ sự bị bùng hàng không mong muốn Hoặc khi hữu hưng Là gia chủ hồi dương như trường hợp vừa rồi Làm như vậy cũng sẽ không lãng phí một ngày công của anh em, không lãng phí số đồ không thể tái sử dụng lại, cũng tạo được cho mình một số âm đức lớn. Nhưng có điều mỗi lần như vậy, tiền lỗ phải tính hàng chục triệu, chứ cũng không có ít ổ gì. Nhà nói chuyến này bảo mất không công hai chục triệu, mà hai đứa cũng tiếc đứt ruột thai. 4 tháng lương của tụi nó chứ ít gì. Cái đám trước nhà thằng còi Chỉ tốn có một triệu bạc cho ông thầy thích nghịch Đức kia tụng kinh Mà Bảo đã nhằn rồi Đám này thì bay mất từng đó tiện Bảo nhai đi nhai lại chắc cả năm luôn quá Nhưng thật không ngờ Là sau khi hoàn thành êm xuôi mọi thứ Thì tụi nó thấy sếp mình cười vui lắm Coi như không có chuyện gì xảy ra Lúc này Hào chạy xe về trước Còn An thì theo đoàn ngồi trong cabin Ủa sao lỗ đậm mà anh vui dữ vậy Bảo <cười> Vui chứ sao mày Hai triệu Dẫn độ được ba chục dông Đi xuống dưới em phụ đầu thai Thì mày lời chứ có lỗ đâu Tính ra mỗi người uh, Tốn có 700 chứ mấy Với lại là công đức mà Tính lời lỗ con chị Mà cái bụng sao rồi Đỡ đau chưa Dạ rồi anh Thằng Hào mua sữa với thuốc về cho em uống Cũng đỡ hơn rồi Chiều thối hôm đó An với Hào cũng nhận được lương Mỗi thằng 5 triệu Bảo thưởng thêm cho 1 triệu nữa là 6 Bọn nó nhận tiền xong Phóng xe chạy một mạch tới tiệm cầm độ Để chuộc lại hai sợi dây chuyền cầm cố đợt trước Do trong giấy hẹn ghi là 10 ngày Mà hôm nay tụi nó trễ đến 20 ngày Thành ra tính giá chuộc gấp đôi lúc cầm Mỗi thằng mất tôi 1 triệu 5 triệu tiền lương còn lại Thì tụi nó mua mỗi thằng một cái laptop cũ để chơi game Có máy tính Thì sau khi làm với cơm nước xong xuôi Tụi nó liền chạy về phòng riêng mà chơi game Làm cho Bảo cũng nhớ về cái thời tuổi trẻ của mình quá độ Nếu như mọi thứ chỉ dừng lại ở đó Thì cũng không có gì để bàn Đằng này thứ bảy Chủ nhật Hai ngày được nghỉ Tụi nó vác cả máy cả sạc mang tới tiệm cà phê của cô lại Ngồi từ tờ mờ sáng cho tới tối mịt Vừa chơi vừa gọi nước ra uống Miệng thì la ó Cáo gắt đập bàn Trông thiếu thẩm mỹ lắm Cô lại nhìn tụi nó mắt cứ dán châm vô cái màn hình Không chịu tính chuyện tiếng thân lập nghiệp mà thấy chán Cô nói như mỉa mai Thanh niên trai tráng sức dài dai rộng Mà suốt ngày chỉ biết cắm mặt vô cái máy tính chơi game Không biết làm cái gì để gây dựng công danh sự nghiệp Nhìn thấy phát chán Hai thằng chột dạc Tụi nó im bạc không dám hú hét hay ăn to nói lớn nè. Đánh hết dáng thì lặng lẽ rút máy tính tiền rồi ra vậy Nhìn cái bản mặt sụ trình ình một bãi là biết tụi nó mới bị ăn chửi xong. Bảo cũng khoái lắm cứ theo chọc suốt. tụ mày chọc con gái của bà lại đó đúng không? sau đó bị bà chửi nè. Chứ trật đi đâu được. Bị chửi cho đã quê rồi. Lần này ông bà báo lại còn dí theo chọc nữa Hai thằng cai cú lắm Thằng An cắm má vô lại ổ điện Rồi đáp lời xếp Theo cái kiểu móc mẻ Y như cô lại khi nãy Chị Như với nhị đâu có quán đâu anh Đi học đi làm hết rồi Còn có mỗi bà cô lại thôi Mà em thấy anh thích cô lại Tranh thủ sang tán bả đi Nói xong tụi nó chạy đi tắm Nên bảo không làm gì được Dám xỉa xiên cả xếp Thì chúng mày cũng gan lắm Anh hướng ra sao giếng mà kêu sáng mai tụi bay lên sớm động kế nhậu năm ăn dỗ nha dỗ con cắm tiên hôm trước nó mời rồi đó không đi tối nó hiện hồn nó chửi đó. để có kêu tao bên à nói mới nhớ tháng trước tụi nó được cẩm tiên mời sang ăn dỗ của mình mà loán cái đã tới rồi nhanh thật thế là ngày mai thứ hai được nghỉ đi ăn nhậu còn cái gì vui bằng Đêm đó Bảo đưa cho tụi nó 500.000 ngàn Dặn mua bánh trái đem tới cúng cho tiên Sáng tra hai thằng chuẩn bị rồi xách xe đi Được nửa đường Gần tới quán tạp quá của bà Bốn Liên Thì Hào nảy ra sáng kiến Mày muốn tụi mình có tiền nạp game em không ăn? Muốn chứ <cười> Tao biết mày nghĩ cái gì đó nha Sao thấy được không? Mua thùng Sài Gòn kèm với đá thì cỡ 300 Còn dư 200 trăm chia đôi tạo một nửa An ẩm mờ một lát Trồi cũng đồng ý với đề xuất của Hào Tụi nó mua thùng bia mang tới làm quà Tính ra thùng bia này cho người sống uống Chứ người chết đâu có hưởng được Cẩm tiên ở trong nhà thấy bọn nó Trồi muốn ra đón lắm Nhưng cô không có làm gì được Nếu đón thì đằng nào thằng An cũng hỏi An Xong rồi mấy người kia không khéo bỏ chạy hết luôn Như thường lệ Cứ có khách tới dự Thì sẽ vào thấp cho tiên một cây nhang Xem như là chào hỏi An với Hào cũng vậy tôi nó đều thấy cô đứng ngay bên cạnh Gật đầu cười cảm thả Vừa đặt thùng bia xuống Thì tiên đã nói ngay Hồi nãy ta đi đón mấy đứa chồng nhi vô ăn vỗn Có tới hai thằng mày chia tiền Ở chỗ quán bà bốn liên nè Tụi mày ăn sáng tiền cúng của chị phải không Tao mét ông bảo là cám luôn á Rồi xong Kẹo này tiêu đời rồi Bà báo mà biết chuyện Thì chỉ có nước đi đầu thai mới hết nhục Biết là hai đứa nó sợ Nên tiên khoái lắm Trả thù được cái vụ nó đánh bùa vô mình hôm nọ Nói vậy chứ ai đi mét lại làm chi Một giỏ bánh cũng không đáng là mấy Nhưng giờ đây chị cũng đã biết được bí mật của tụi nó Sau này cần nhờ giả cái gì Thì có cái thớp để mà điều khiển Tiền tra hiệu cho hai đứa tra sân, ngồi vô bàn. Cô cũng hứa là sẽ không kể chuyện này cho ai biết hết. Tụi nó mới thở phào được đợt một, thì sóng gió đã ập đến đợt hai. Mỗi bàn có 10 chỗ, tổng có 5 bàn như vậy. Đám này so ra không có lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Ông hai nhìn thấy cái thùng bia tụi nó đem tới mà đắc chí lắm. Nó có so là so cái gì với tổ yến Gần triệu bạc của lão đâu Thằng bà báo nghe nói làm ăn cũng được lắm mà Mà để hàng đệ tử đi đám Đem có mỗi thùng bia rẻ tiền vậy cả Mồ hôi hai thằng túa ra như tắm Với cái đà này Thì tầm độ dài ba bữa thôi Là tới tay của bảo liền Lúc đó không biết ăn nói sao cho đặng Mỗi thằng nuốt một nửa Mà nghẹn quá thể Ăn có chút bạc lẻ Mà bây giờ phải sống trong lo sợ Đang không biết phải đối như thế nào Thì ông năm ba của Cẩm Tiên Bưng ấm nước sôi lên chăm trà Mà đáp <cười> Anh hai nói vậy Tội nghiệp chú ba với tụi nhỏ Hồi năm đó chú ba Làm đám cho con bé nhà tôi nè Giảm cho ba phần phí Cũng gần chục triệu chứ ít gì Sau này còn giúp con nhỏ Về lại nhà nữa Quả cáp cúc ở tâm lòng. Cô chưa nhiều ít câu nệ gì, đều quý quá như nhau cả mà. Phải không mình hay? Ông hay hoang này vốn cũng là chủ của một trại hòm lớn ở châu Thành Tiền Giang. Là đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực. Cho nên chuyện ổng không ưa bảo cũng là điều phải lẽ thôi. Nhất là trong khi bảo cướp không ít mối làm ăn trên địa bàn, làm cho ổng không còn làm ăn khấm khá như trước. Mà tính ra bảo làm như vậy Thì ai làm cho loại ảnh Dịch vụ tang lễ trọn gối Thì cứ ti thoảng lại giảm giá 20-30% Còn có quà tặng kèm Bao triệu chi phí phát sinh Làm tận tâm Phục vụ nhiệt tình chu đáo chuyên nghiệp Dịch vụ chuẩn chỉ như thế Mà giá cả lại phải chăng Bảo sao không đắt khách cho được Làm như vậy Dĩ nhiên là lời lãi cũng chẳng có mấy đồng Đối với bà con Thì họ cho rằng Bảo làm phước Nhưng đối với những đồng nghiệp kiếm cơm từ xác chết Thì coi Bảo là kẻ ngoại lai Phá giá Đá chán cơm của anh em đồng nghiệp Ngày hôm nay có hai đệ tử của Bảo thay mặt tới Nên mấy thằng chả cứ đưa ánh mắt chuyên đạn Nhìn ngó dò xét đủ điều Mãi tới khi An nói Hai đứa nó theo học mộc đóng quang tài Chứ không phải đệ tử Thì mấy ổng mới tranh nhau hỏi Ủa? Học nghề thằng Bảo trả tụi bây bao nhiêu An định nói Thì Hào lại hớt lời Nó nói chen vô Trả 10 triệu tao ăn ở, nước non trả bánh Ông hai nghe vậy thốt lên Cái gì dữ vậy mày Có dốc không vậy Học nghề mà có biết làm gì đâu Mà trả 10 triệu <cười> Thì ông nhìn nhân viên của anh Bảo Với cách anh làm đám Là hiểu liền mà Ông đâu có quan tâm đời lỗ đâu Lương anh em thì trả hậu nữa Đâu phải ngẫu nhiên mà thợ lành nghề Ở cái xứ này Đều tới làm cho ổng An cũng hùa theo Ờ đúng rồi Chủ nhật mỗi tuần Còn lo cho anh em thợ thầy trầu nhậu ấm cúng Ân cần tình cảm Thương thợ như người nhà luôn á Bà con xung quanh ai cũng tán động Họ xác nhận Mặc dù bình thường bảo có hơi ngáo ngáo Với báo hại chút đỉnh Nhưng làm việc thì rất rõ ràng Sống rất tình cảm Biết trước biết sau Cái tiếng đó không hề giả tạo mà thành Hai hoen cay lắm Nhất là khi thấy người ta khen đối thủ như vậy Nếu hôm nay không tìm cách hạ nhục được bảo Thì không thể nào ổng chiếm được thị phần ở đây Nhìn hai thằng này hình như lầm nhân viên mới vô Ổng liền ngỏ lời hỏi ý Hai đứa mày qua làm cho tao đi Mỗi tháng tao cho 12 triệu tiền công Phúc lợi thằng Bảo hưởng những cái gì Tao cho hưởng tương tự Ông ra cái yêu cầu này Cốt chỉ để chứng minh với bà con Là mình chơi đẹp hơn Bảo Rộng lượng hơn Bảo Để cho họ dần dần có cảm tình Mà sử dụng dịch vụ của mình nhiều hơn Lão cũng tính rồi 5 bàn có 50 người Là khoảng độ 25-35 hộ Nếu chiến lược thành công Mỗi tháng trả cho tụi này 30 triệu cho bòn lại của bà con Vẫn kiếm được bộn lợi Dĩ nhiên hai đứa nó đủ khôn lanh Để đọc được lão ta đang nghĩ gì Nói cái gì thì nói Dù tụi nó nghèo khổ tham tiền thật Nhưng không phải loại bạc tình bạc nghĩa Bảo xem tụi nó như anh em ruột Thậm chí như cha con chú cháu Trong nhà đối xử ân cần Lo lắng quan tâm cho từng cái ăn cái mặt Đôi khi còn thay mặt phụ huynh Dạ dỗ những lúc tụi nó sai quấy Để mấu chốt mà hai hoen không hiểu được ở đây vốn không phải là tiện Mà là bảo cho tụi nó cảm giác như một gia đình Anh em thợ thầy cũng đoàn kết Bảo bọc yêu thương lẫn nhau Sống ở đây còn có phần vui hơn ở cô nhi diện Qua chỗ mới làm Tuy lương cao Nhưng chưa chắc có được thứ xuất phát bằng cái tâm chân thật đó Với lại bảo và các thợ thầy ở đây đều dạy nghề cho hai đứa tụi nó bằng cả tấm lòng. Thầy giỏi không giấu nghề, lại chỉ dạy tử tế. Chỉ cần tụi nó chăm chỉ và tiếp thu tốt, tầm vài năm là đã chắc có một cái nội cơm điện cho mình rồi. Vì tiền mà bỏ đi những cái này, quay lưng với sư phụ, với anh em, thì khỏi đi. An thử biết là hào cà chớn thôi, chứ cũng chẳng bao giờ ham hú cái gì qua đó. Cho nên nó từ chối thẳng mặt, Trước sự chứng kiến của mọi người tôi con không có rời anh bảo đâu chú Người ta kêu tụi con phản thầy thì mệt lắm Ôi thì chỗ nào lương cao mình làm thôi Chứ phản không phản gì Thì chú nói vậy đó Hai đứa cứ suy nghĩ Dầm bữa nửa tháng trả lời cũng không muộn mà Số điện thoại của chú đây nè Lưu vô cho tiện liên lạc Hào cầm lấy danh tiếp của ổng Trời không cho An nói gì nè Nó không bỏ Bảo đi Mà còn tính đem cái chuyện này nói lại cho Bảo Để anh biết mà đề phòng Rất có khả năng Cái vụ đám ma giả ngày hôm qua Khiến cho xưởng lỗ 20 triệu Biết đâu là do cha già này Dạng xếp chơi sỏ Hào gật đầu ra hiệu Thì An cũng ngầm hiểu ngay Nó không nói gì nữa Mà lên bia uống Ngoài cửa ngõ vẫn còn một số khách đến Trong đó có vợ của ba Nghĩa Và con ngân cũng đi theo Ở trong nhà cẩm tiên vừa nhìn thấy con ngân Thì toàn thân đã rung lên bần bật Không dám tin được Là nó lại xuất hiện trong hoàn cảnh này Quỷ, quỷ đoạt xác Câu nói đó chính là nói con ngân Với quỷ nhãn của mình Rất dễ dàng cho tiên có thể nhận ra đồng loại Tuy cô đã xả bỏ oán giận Quay trở lại thành vong linh Nhưng quỷ nhãn vẫn còn như cũ Hình dạng của con ngân kia, vốn chỉ là một cái xác đã chết rồi. Trốn bên trong điều khiển cái xác là một con quỷ đoạt xác có ba hồn tám vía, cấp bậc cũng đã đến Hồng Y Lệ Quỷ. Trên cơ cái hình dáng Hồng Y mảnh quỷ lúc trước còn chưa bỏ oán hận của tiên. Hôm nay con quỷ đó tới đây thì e rằng sắp có chuyện rồi. Do nó nhập vô xác có phần dương bổ khuyết phần âm. Cho nên thổ địa thần cửa không nhận diện được Nếu như nó thuần là quỷ Không có cơ thể bám díu Thì hai tiểu thần kia đã biết từ sớm Và có biện pháp ngăn chặn Ở phía bên ngoài lúc này An đã thấy được có cái gì đó lạ lạ Nó ngắt tay hào một cái Rồi đứng lên giả bồ hỏi Ủa nhà vệ sinh đâu ta Con hơi mắc tệ chỗ Năm ơi Ờ đằng sau có Nhưng mà để cho đàn bà con gái người ta dùng Còn thanh niên con trai như tụi bay á Ra ngoài bờ rào xỉa đại đi con An giả dờ như mót lắm rồi Kiếm đại cái bụi nào đó Cố tình đi chậm chờ thằng Hào trả theo Ê mày, mày chào tao Đi đái mà đủ hết rồi Kỳ cái mày Tụi nó ép vô bụi Làm như đi tè thật An thấy đã an toàn liền hỏi Mày có thấy cái mà tao đang thấy không Ờ con bé đẹp gái mới bước vô hả Đừng nói với tao là mày Bỏ thích bà Nhi Đi mê chỗ này nha Mày khùng quá Nó là quỷ đó Cái xác nó chết rồi Con quỷ kia côi ra còn mạnh hơn chi Tiên lúc trước nữa Hào có chút bất ngờ Nó biết âm dương nhãn của An là bẩm sinh Nên lúc nào nhìn thấy cũng cao hơn mình một bậc Nó không có ý kiến Chỉ hỏi lại có chắc hay không Thì An kêu chắc như đến đóng cột Quỷ đoạt xác 10 trường hợp Chắc chắn cả 10 đều không có cái nào tốt lành Vậy, vậy, vậy bây giờ tính sao Cái loại này bồ của thầy hai cho tụi mình đánh không có nổi đâu Tao úm 2 lá là tắt thở nè chỉ còn nước chạy về kêu anh bảo thôi Hào liền nói ngay Vậy để tao đi Mày ở giả giờ làm gì không có gì nghe chưa Lỡ mà có ai hỏi á, Cứ kêu tao đi mua gói 3 xấu An ngực đầu Tính căng dặn Hào thêm mấy câu Thì chú Năm trong nhà Mới nhìn ra nói Nè nè nè Hai đứa bay đỏ súng hay cái gì mà lâu vậy con Người trong này cười rần lên An liền đi vô Con Hào leo lên xe đáp lại Ờ con đi mua cái thuốc chú Năm ơi Lát con quay lại liền Nhớ chồng lo cho tao ngang Lúc này con quỷ đoạt xác Trong hình dạng của Ngân Ngồi đối diện chỗ An với Hào Nó khẽ cười chào An Thì An cũng gượng gạo mà chào lại Nó không biết là người ngồi trước mặt mình đây Chính là thủ phạm Làm cho xưởng của nó lỗ 20 triệu ngày hôm qua Mặt đối mặt Mắt đối mắt với quỷ An lúc này rung như cây sấy Mồ hôi cha mồ hôi con Cứ thi nhau túa ra không ngừng Tuy đã cách nhau cái bàn tròn tầm 2 mét rồi Mà An vẫn có thể cảm nhận được Cái lạnh giá Mà quỷ khí của nó phát ra Con quỷ thấy an có vẻ không tự nhiên liền hoại Nè em sao chị Mồ hôi chảy nhiều quá rồi kìa ờ, Dạ không có gì ờ, Không gì đâu chị Trời trời hơi nóng á Cứ tưởng trả lời vậy là xong rồi Nhưng đối với con lệ quỷ lão luyện Sống ở dương gian cả trăm năm như nó Thì thừa biết có cái gì đó không đúng Và ánh mắt của cái thằng đối diện nhìn mình Không giống như ánh mắt của mọi người ở đây Trong lòng nó Cũng thầm đoán định Rất có thể An đã phát hiện ra bản thân của nó là quỷ đoạt xác rồi Nó liền thăm dò <cười> Em đẹp trai ơi Em tên gì Ở đâu, làm nghề gì Cho chị làm quen với được không Mọi người đang ngồi uống nước Chờ món ăn cúng xong Nghe con bé Ngân nói vậy Thì bất ngờ lắm Bà con đều nhìn sang Họ thấy An có vẻ lo lắng Thì cho rằng nó mắc cỡ ngại ngùng Nên càng đẩy thuyền nhiệt hơn nữa Có người còn mạnh dạn trả lời thay à, Nó tên An 18 tuổi Học nghề đóng quan tại chỗ ba báo đó con Chà Thằng nhỏ này coi vậy mà xấu hưởng ha Được cái đẹp chủ động làm quen Ta nói nó đã quá xa ta Bọn họ không biết con Ngân kia Chính là một con quỷ Nên ngang nhiên nói rõ thông tin của An cho nó biết Trong lòng An lúc này Mọi thứ như muốn đảo lộn Không kịp triển khai kế hoạch tác chiến gì Nó cay cú lắm chứ Trời ơi Ai mượn mà đi khai gì trời Nói về không khác nào thừa nhận với con quỷ Là An có thấy Và biết được nó Quan trọng hơn nữa Là nó sẽ nghĩ An là một thầy Pháp sao Chắc chắn nó sẽ có ám toán Có đánh nhau Và giới mấy lá bùa giữ mạng của thầy hai cho Thì gần như không đủ trình để nghênh chiến Chết thật rồi Kèo này nếu như ba báo không tới nhanh Chỉ có nước đi bán muối thôi Người ngoài nhìn vô Thấy ánh mắt của Ngân có vẻ hơi đưa tình Nhưng An lại thấy ánh mắt của một con quỷ dữ Đang chờ đợi lấy mạng mình trong phút mốt Sát ý bốc ra rõ ràng Như muốn ăn tươi nuốt sống người ta Bà Ba Nghĩa cũng chỉ nghĩ Con gái tới tuổi động lòng rồi Nên cũng vui vẻ để tụi nó tiên nghĩa nhau Nhưng cái lúc này Thì An thừa hiểu Nếu như nó không kiếm cớ chuồn nhanh Thì coi như ngày mai Ba báo làm đám cho nó là cái chắc Trước tình thế này Càng giả dờ mình ngu Thì xem ra càng có khả năng an toàn Nó làm ra bộ mặt Vừa mắc cỡ vừa thèm thuồng Ánh mắt cố tình nhìn thẳng vô khập ngực đang căng mộng kìa. Mục đích là làm sao cho con quỷ cảm thấy An càng tầm thường thì sẽ càng đạt. Để cho nét diễn còn đạt hơn, An còn giả dờ chảy nước giải nữa. Mấy người bên cạnh càng được nước chọc kẹo. Trời ơi! Mày có mắm gái cũng từ từ chứ mày. Sao mày nhìn như thế muốn nuốt trọng con gái người ta vậy? <cười> dạ tại chị đẹp quá. Con có hơi... Con xin phép đi rửa mặt ấy. An chạy dội ra sau nhà dưới trái bếp Cẩm tiền đã đoán sẵn B Bây giờ sao đây chị Em leo lên trào Phóng đi đường mé xong mà về đi Nhà chị đang dỗ Lỡ thằng hào mà kêu anh Bảo tới Nói này nói nọ Dạch mặt nó tại đây cũng không ổn Nó biết em nhận ra chân tân của nó rồi Nên em không có diễn được đâu Đánh cũng không có được Lỡ nó hại bà con thì khổ lắm Giờ chạy trước đi chị để cản địa nó cho kêu anh bảo đừng có tới sớm kéo lại bước dây động rừng chị lo là con quỷ này á còn có kẻ đứng phía sau nữa tiên còn nhiều cái muốn nói lắm nhưng cô đã nhìn thấy con quỷ trong cái lốt của con ngừng đang đi tới đây rồi nó nói với mọi người là ra sao đi vệ sinh mục đích là để khử an bịch đầu mối từ xa nó cũng đã thấy hai người nói chuyện An quay mặt lại Thì thấy không phải là khuôn mặt của cô gái xinh đẹp nữa mà bây giờ Đã đổi hẳn thành mặt quỷ Ánh mắt bừng bừng sát khí Trăng nành móng vuốt cái nào cái đó dài toàn lòn An tái mặt lùi ra phía sau Tiền tiến tới trước để chắn cho nó Kèo này chỉ có sống rồi Kêu anh bảo điều tra rõ vụ này Trời báo thù cho chị nghe em Dính biệt em Chạy đi em An cay đắng Quay đầu phóng như bay Leo qua bức tượng Trồi men đường sông mà chuồn Nó vừa chạy vừa khóc Không ngờ có ngài lại để cho phụ nữ đứng ra bảo vệ mình Thậm chí còn hy sinh cái hồn phách Để cho nó được an toàn Giá như nó có đạo hành cao thâm Như thầy hay lành Hay xếp bảo của nó Thì hay biết mấy Có thể tự bảo vệ bản thân Và đồng thời che chở cho những người xung quanh mình Bên trong này Khi thấy an chạy cũng đủ xa Thì Tiên mới cảm thấy an lòng Lúc này con quỷ đoạt xác kia Cũng vừa mới tiến tới <cười> Sao đàn ông con trai gì Mà nhát gì không biết Con gái người ta muốn làm quen Mà bỏ chạy chi về trời Tiên nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ Cô đáp lại Cái loại ba hồn tám día Con quỷ đoạt xác người ta Mà còn diễn kịch hả Tao biết mày muốn giết thằng nhỏ Đừng có học Quỷ đoạt sát tới đối phương Chỉ là vong linh Cấp bậc thuộc hàng thấp nhất Bạch y oán quỷ Còn thua mình cả hai cấp đạo hành Không cần đấu cũng biết Chỉ trong một đòn Là có thể hạ sát được tiên ngây Nhưng mà nó không dội Khẩu khí lớn quá ha Xem ra mày cũng có chút hiểu biết Về tao đó Sao lại không Nếu tôi đoán không lầm Thì mấy vụ chết trẻ bất đắc kỳ tử Chào gần đây Lanh quanh trong khu vực 5 cái sớm này Đều là do mày phải không Không tao thì chứ ai Đố mày tìm được kẻ thứ hai giống tao Mày Tiền vùng tài tính tác một cái Nhưng cũng rất nhanh chóng Bị con quỷ chụp được Nó mới bóp nhẹ Mà cổ tai của cô đã bị quỷ khí Nó áp chế đau đớn tột cùng Nhưng cho dù là như vậy Thì tiên cũng chỉ nhăn nhó chút ít Chứ tuyệt đối không có lấy một lời kêu thăng Cô vẫn gan lì đến lạ Từ lúc bỏ được chấp niệm Thì tiên đã quyết chí sửa mình Đợi ngày có thể đầu thai chuyển thế Cô quan sát hết mọi chuyện của nắm 5 cái xóm trong ấp này Và cũng nắm được không ít thông tin Tháng này có tới tận 7 cái đám chết Mà không phải cơ sở mai tán của bảo đảm nhiệm Toàn chết trẻ Và lý do không rõ ràng Làm cho cô phải ngờ vực Tuy nhiên không điều tra ra được gì Nhưng Tiên vẫn cảm nhận được Nó không thuận lẽ thường Và nhúm mùi tâm linh Lần này kẻ thủ ác gây ra những chuyện đó Đang đứng trước mặt Nhưng cô lại quá yếu không thể làm gì được Biết sức lực của mình có hạn Cũng không muốn bản thân Phải là công cụ tiêu khiển cho kẻ khác Dày vò ra tấn Tiên gườm mắt nói Như muốn hét vào mặt đối phương Đột khốn Giết tao đi Cho tao hộp phi phách tán đi Tiền muốn kích động đối phương Để tung một đòn tiễn mình cho đỡ đau đớn nhất ấy thế mà nó không hề mắc mưu Lệ quỷ trăm năm Thì độ quỷ quyệt cùng với suy tính cũng có thừa Nó ôm dung đáp lại Tai còn bớt mạnh hơn nữa Tao đâu có ngu Hai tặng kia đằng nào cũng chạy về Kêu cao nhân tới bắt tao Lúc đó tao cần thứ để đảm bảo cho mình Mày rất thích hợp để làm bia đỡ đạn Hoặc là giật trao đổi Phục một tiếng Con lệ quỷ đã thu hồn tiên lại Rồi nhét vào trong túi áo của mình Nó giả vờ sửa lại đầu tóc Sau đó tiến lên nhà Ngồi vào bàn ăn uống cười nói Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Lúc này, Hào đã về tới nhà Còn An mới chạy được gần nửa đường thôi Hào đem chuyện hai đứa gặp quỷ đoạt xác Nói hết cho Bảo nghe Anh chăm thuốc lên hút Rồi hỏi Con quỷ đó có phát hiện ra tụi mày biết nó hay không? Ừ, không M Mà chắc có rồi đó Là sao ba? Con quỷ đó nhìn giang lắm Thằng An thì nhắc cấy Lại ứng biến chậm Khi bây giờ bị phát hiện rồi Đúng là không ai hiểu an bằng hào Nó không cần chứng kiến Dẫn đoán trúng phóc được Bảo cũng nghĩ như thế Đồng thời cũng đoán được Tiên đã nằm trong vòng nguy hiểm Vấn đề là bây giờ tới đó Thì khác nào bước dây động rừng Lỡ có đánh nhau hay đấu pháp Con quỷ đó bắt người dân vô tội Làm bia đỡ đạn Thì bên phe mình lỗ giống rồi Nhưng không trực tiếp tới Thì không biết được con quỷ này mạnh như thế nào Càng không để bà con ở đó gặp nguy hiểm Cái khó bây giờ là làm sao để có thể giải tán đám đông Một cách nhanh gọn lẹ Và thật hợp lý Phải sơ tán dân thường Trước khi đánh đắm chiếc quỷ thì mới yên tâm Bảo suy nghĩ một hồi Cuối cùng vỗ đùi Nói gấp gấp Có rồi Chạy vô sách cái tà nải ra cho tao Hôm nay mày chịu khó mang tiếng xấu chút ít nha Cứu người mà Hào không chần chừ Chạy vô lấy đồ đưa cho Bảo ngay Hai người leo lên xe Rồi chạy đi ứng cứu cho thằng An Nhưng lại nhìn thấy thằng An từ đường tắt mé xong vẫy tay gọi Nó thở như chó lè lưỡi Vừa nói vừa ôm ngực chị, chị tiên tiêu rồi con, con quỷ đó chắc nhai hồn bả mất tiêu rồi Thừa biết là có chuyện chẳng lành rồi An còn tường thuộc lại chi tiết Những lời mà tiên căng dặn Và nhờ giả cho Bảo nghe Bảo siết chặt tay thành nấm đấm Môi đã miếm chặt vào nhau Dễ mặt cực kỳ căng thẳng Lên xe Chạy tới nhà ông Sáu Hiếu Cách nhà Ba Nghĩa chừng 50 m Bảo dừng xe thả cho hai đứa xuống Đưa cho tụi nó một cái hộp quẹt Rồi giao nhiệm vụ Hai thằng mày Vô đút cái đông rơm nhà trại Sáu Hiếu đi ừ, Gì vậy anh Tụi mình đi đánh quỷ mà Kiều làm thì làm nhanh đi Hy sinh hai cái đống rơm Để làm cái cớ kéo bà con đi chở trái Cho tao rảnh tại lại bắt quỷ đó Nó cũng khỏi kéo ai làm bị đỡ đạn Hiểu chưa Hai đứa tụi nó không ngờ Sếp của mình có thể nghĩ ra mưu kế thâm sâu khó lường như vậy Xem ra cái tên ba báo không phải là hư danh Nhìn gia đình bò một được một cái Và một con nghé con Còn chưa cai sữa mẹ Tụi nó không nở đốt đi miếng ăn Nguồn sống của chúng Cầm trên tay cái hộp quẹt Mà hai thằng cứ đụng đẩy qua lại không dám làm Tới lúc Bảo quay mặt lại lườm một cái Tụi nó mới mò tới cái nọc râm Hào chắp tay Hướng về phía gia đình nhà bò Vì, vì cố người Mà tao hy sinh nguồn sống của tụi bay vậy Để tao kêu chú Sáu tráng cộng lưng cắt cỏ Cho tụi mày ăn sau nghe Nhìn lên em ơi Làm bẹm quay Tao lúc đúng này Cái đó bên kia mày xử lý đi Thằng An cầm hộp quẹt Nó nhắm mắt cho bật ra trăm lửa chỉ trong vòng chưa tới 30 giây thì đóng lửa cũng bắt đầu lan trọng hơn hào thấy bạn mở đường rồi nên nó cũng bạo gan hưng đốt luôn cái đóng còn lại gia đình bò hình như cũng hiểu tụi nó bị cắt cơm cho nên kêu lên mấy tiếng phản đối Nói chung là cũng có ý kiến nhưng không đáng kể hào kêu có trách thì trách ba báo xếp nó chứ đừng có ghi thụ hai thằng này Đốt xong tụi nó nhìn nhau gật đầu Rồi đồng thanh la lớn Trái rồi B Bớ bà con lạc sớm ơi Cái nọc trơm nhà ông Sáu trái rồi Lúc này thì lửa cũng bắt đầu bùng to lên Mọi người nhìn thấy khói Từ nhà ông Sáu bốc lên Liền lật đật ùa tới cứu quả bà ba báo cũng lẫn vào trong đoàn người Anh giả dờ hối thúc bà con nhanh chóng dập lửa Còn mình thì chạy ra nhà sau Thấy mục tiêu đã trong tầm ngắm Anh kêu to Con bé này lạ không sống đi dập lửa vậy cà Lệ quỷ trong thân xác của Ngân Cho rằng Bảo chỉ là khách tới dự đám vỗ Nên giả vợ đáp À dạ Để con xuống kêu vợ chồng chú Năm Với má con đi luôn Bảo phóng tới Trong tay đã thủ sẵn một đạo buồn Anh nắm chặt tay con nhỏ Cười nhạt nổi <cười> Lần này mày chạy đằng trời Tao me mày nãy giờ cho con Hào lúc này cũng lén chạy tới khúc sân nhà ông Năm Nó chỉ cho con quỷ đoạt sắt Chính là nó đó, đó Thằng An nói Không còn cảm nhận được ký tức của chị Tiên nữa Nó bắt hồn cháy rồi Chào ra mau Bảo găng giọng Con lại quỷ cười khẳng khặt lên <cười> Giao con mẹ mày Tích cương không Tao bớt một phát là hồn phách nó nát dụng ngay bây giờ Thả ra Mày hụ ai Trấn yêu sát quỷ phùng Khai Bảo vẫn nắm chặt tay con ngân Anh tính điểm bùa lên tráng của nó Để tống con quỷ ra ngoài Nhưng không được Hào móc lá bùa trong túi quần ra Nó cũng muốn đánh tới để giúp cho bảo Nhưng không có thằng An ở đây Thì không thể nào khai khẩu chú Để bùa linh nghiệm được An đang cùng với bà con chữa cháy Mà một mình bảo khó có cách nào đọa sức Với con lệ quỷ mãi Hào đứng xa nói to Đánh, đánh chết mẹ nó đi anh Con quỷ cười ranh mạnh <cười> Dám không Hiện giờ ở đây không có ai Lỡ cái xác này bị làm sao Thì mày ngồi tù một công Vì tổ giết người nha con Nghe nó nói quả không sai Bảo đang trong tình thế Bị ép vô cái thế Tình ngay lý giang Lúc này thì mọi người đều đi chữa trái cả rồi Hai nọc rơm bùng lửa nhanh quá Cho nên mọi sự tập trung Đều đổ dồn vô đó hết thảy Con quỷ cứ nghĩ trốn được cái xác này là an toàn Bảo sẽ sợ dính vào dòng lao lý Mà không dám làm gì Đợi thoát khỏi khống chế Thì nó sẽ giết cả hai người cùng một lượt Nhưng nó lại không ngờ Đối phương liệu hơn mình nghĩ Lần này Bảo lấy ra thêm một lá bùa tương tự Rồi thúc động cả hai lá một lúc Anh kéo con quỷ áp sát mặt mình Đi dạy năm tù Thì cũng như một giấc ngủ dài thôi Mày giết cả thải 8 mạng người Trong cái ốc này rồi Không diệt được mày Sư phụ quỡ tao thì ai chịu trách nhiệm Trấn yêu sắc quỷ phù Khai Lá bùa hóa thành đạo kim quang Rồi đánh tới sát mặt Xem ra lần này bảo làm thật rồi Con lệ quỷ nhận thấy nguy hiểm Liền xuất khổn ra khỏi xác Mà bỏ chạy Ngay lập tức cơ thể của Ngân Cứng đờ người rồi ngã âm súng Bảo cũng cấp tóc thu hết lực đạo Không cho phát ra ngoài Mai mà con lệ quỷ nó sợ chết nó đi Chứ không thì cái di thể này Khó mà toàn thay được Bảo ẩm sát của Ngân Vô nằm trong hàng ba Sau đó lập thêm một cách giới nhỏ Để bảo vệ Tránh cho bất cứ dòng quỷ nào Có thể nhập vào thêm lần nữa Chỉ cần cái xác an toàn không bị nhập Trong vòng một tiếng đồng hồ Thì coi như cơ thể này không còn sử dụng được Và dĩ nhiên Nó cũng không còn là một thực thể có sự sống nệm. Bố trí mọi thứ tạm xong, nên Bảo cũng an tâm đi phụ mọi người chữa cháy, trước khi lên đồn công an nhận mọi trách nhiệm. Dĩ nhiên anh cũng sẽ nói hết sự thật cho vợ chồng của ba Nghĩa nghe. Họ tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Giống anh trừ quỷ, cũng không cần ai phải biết. Hay quan trọng đúng sai, để thông cảm và ghi nhớ công lao của mình. Dù sao người ngoài nhìn vào Thì đây chính là một vụ án giết người Có nói như thế nào cũng khó thoát khỏi oan sai Nếu Bảo ngồi tù thật Thì mọi việc ở công ty giao lại cho trợ lý Và kế toán đảm nhiệm Anh em thợ thầy vẫn sẽ hoạt động như bình thường Dĩ nhiên Những người đó sẽ hiểu Và đợi Bảo ra tù Để mà tiếp tục sát cánh Chí tội mỗi hai thằng An với Hạo Không có ai lo lắng quan tâm Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ tới mấy chuyện đó, mà điều quan trọng cần làm là phải dập tắt đám trái ngay. Khi mà hai người bọn họ đi chữa trái không lâu, thì chỉ khoảng 3 phút sau, có một bàn tay lạ xuất hiện kèm theo một số thủ thuật cơ bản. Hắn cười lạnh. <cười> Tưởng vậy là xong rồi xong Muốn đi tù cũng không dễ đâu bảo ạ Để tao coi thử bản lĩnh của mày thế cỡ nào kết giới của Bảo biến mất Cái xác con ngân một lần nữa mở mắt Và ngóc đầu ngồi dậy Nó quay sang đám cháy Nhìn theo hướng ngọn lửa đang bốc ngày một cao Rồi nghiến trăng nghiến lợi Mày phải chết Lần sau tao nhất định sẽ không nương tay Hào và Bảo lao vào góp sức dập lửa Lúc này do kéo được đường ống với motor Nên ngọn lửa cũng đã được khống chế Hào lướt mắt kiểm tra Thì tất cả đều hiện diện đầy đủ Không thiếu người nào Nên Bảo cũng an tâm Chí ít ra Không có ai bị con lệ quỷ kia bắt đi mất Nhà ông Sáu thì khóc bù lu bù loa lên Vì không biết phải lấy cái gì cho bò ăn trong mấy tháng tới Bảo cầm 5 triệu ra đưa cho ăn Kêu nó tìm cách giao cho hai vợ chồng Coi như bồi thường phí tổn Lát nữa đây Sau khi về lại nhà ông Năm Thì mọi người sẽ nhìn thấy cái xác con ngân Đang nằm đó Và đó cũng chính là lúc Bảo nhận mình là kẻ phóng quả giết người Hào có kể lại chuyện này cho An Ánh mắt nó nhìn anh Nhưng muốn hỏi xem đây có phải sự thật hay không Bảo khẽ gật đầu Khiến cho lòng An có cái gì đó nghẹn lại khó tả Nơi đây đông người Không thể nào nói ra được Mà dù có muốn nói Bảo cũng không cho phép Anh đi trước Dẫn đầu đoàn người về lại nhà vợ chồng ông Năm Đi vô tới sân Bảo há hốc mồm ngạc nhiên Vì lại có sự lạ bất thường Hào cũng vậy Nó bất giác tự hỏi mình Cũng giống như câu hỏi mà Bảo đang phân vân Cái xác đồng An thì chỉ nghĩ Bảo đem dấu cái xác rồi Nên không biết chuyện gì đang xảy ra Bà ba nghĩa má con ngân Cứ liên tục gọi con gái Mà không thấy nó trả lời Lấy điện thoại ra gọi thử Thì đầu dây bên kia liền bắt máy Má hả Con mệt nên về nhà nghỉ rồi Hồi nãy con có đồ xuống phụ chữa cháy Nhưng mà chú bảo không cho Chú kêu con mới hồi dương còn yếu Nên về nghỉ cho lại sức Lát má cuốn bánh đem dìa cho con cũng được Bà ba mở loa ngoài Nên mọi người đều nghe thấy rõ những gì mà con Ngân nói Bảo nhìn chỗ hàng ba khi nãy anh đặt xác nó nằm xuống Mà trong bụng tức không tả nổi Rõ ràng mình đã dăng kết giới chặn lại Không cho quỷ hồn đột nhập rồi mà Sao lại có thể chứ Nghe cái chất giọng có chút gì đó ổng ẹo Thì Bảo với Hạo cũng thừa biết Đó cũng chính là con lệ quỷ Khi nãy thấy hai người bỏ đi Nên nó lén nhập vào lại chứ không ai khác Thái độ của nó như thế này Là đang thách thức Bảo Nó thừa biết bây giờ Bảo sẽ không dám nói ra cái gì Vì có nói cũng không có ai tin Với lại nếu anh nói ra Thì không khác nào báo hiệu Cho con quỷ biết Mọi người đã đề phòng nó Và nó có thể sẽ giết bất cứ ai Hoặc bắt người khác làm con tin Nhất là vợ chồng của ba Nghĩa Giống rất tự hào khoe mẻ Khi con gái mình cao số sống lại Bọn họ cho rằng nhà mình phúc lớn đứt dậy Cho nên mới được trời thương như thế Chứ nào ngờ đang sống bên cạnh Một con quỷ đoạt xác đâu Anh ơi giờ tính sao Có giạch mặt nó luôn không Không được Vợ chồng ba nghĩa không tin đâu Hai người họ sẽ nghĩ Tao cao cứu vì lỗ dũng Nên bị chuyện thôi Mà lỡ chuyện này tới ta con quỷ đó Nó sẽ càng đề phòng Và làm liều hơn nữa Tạm thời cứ theo dõi tiếp ra Cũng may khi nãy giữ xác Thì Bảo cũng kịp cướp lại hồng phách của cẩm Tiên Thu về tay mình Anh truyền âm cho Tiên Muốn cô diễn giùm mình một chai Tạm thời Tiên cứ bình thường Đừng để cha mẹ biết là cô bị bắt mà sinh nghi Cứ tiếp độ cúng Và xá đáp người thắp nhang như sáng giận Bảo dám chắc như đinh đóng cột Là kết giới của mình Nếu không có kẻ nào phá bỉnh Thì có cho con lệ quỷ kia thêm trăm năm tu luyện nữa Cũng không thể nào có thể đột nhập Dầu lại cái xác con Ngân được Hào đếm đi đếm lại nhân sự một hồi Nó sực nhớ ra dường như Mình đã bỏ quên một ai đó Ờ Ông Hai Hen Từ cái lúc đám cháy bùng lên tới giờ Em không thấy ông đâu nữa à, Hai quen nào Bảo hỏi vậy thôi Chứ trong đầu cũng thừa biết là ai rồi. Là cái cha trai chủ trại hồn đó anh. Hồi nãy thằng chá kêu hai đứa em qua bệnh đầu quân cho Còn tuyên bố trả lương cao hơn anh gấp ba nữa. Vừa nói xong, thì ba người liền nhìn thấy lão ta từ nhà sau của ông Năm bước tới. Tai chân toàn là nước, mặt vẫn còn chút ít trò thăng. Vừa mới quan sát, Bảo đã biết ngay kẻ phá kết giới cho con lệ quỷ có cơ hội nhập sát lại chính là thằng cha này. Toàn thân hắn ta đều tỏa ra cương khí, chứng tỏ mới hành pháp xong. Quần áo vẫn còn dính lại chút ít lực đạo của bảo khi nãy, dùng để lập kết giới. Có lẽ lão già này ghen ăn tức ở với bảo, nên thừa nức độc thả câu, mượn tay con lệ quỷ để hãm hại anh. Hoặc thâm hiểm hơn, chắc có thể chính hắn ta là đồng phạm của con lệ quỷ đó. Đã tra tài giết kiêm ngần, đổi hồn phách, đoạt cơ thể anh học. Tần Trả kêu hai đứa bay qua bển học nghề phải không? Tuần sau tụi mày qua đó làm cho tao. Hai đứa bất ngờ còn chưa hết thì Bảo đã nói tiếp. "Hồi nãy tao có thấy Tần Trả đi chữa cháy rồi. Lúc tụi mình xuống thì Trả mới mất tiêu. Hai đứa tụi mày cứ giả đò như không biết gì. Tao sẽ dựng chuyện đuổi tụi mày. Còn tụi mày dùng cái cớ đó mà vô chỗ làm việc." Bảo muốn hai đứa tụi nó làm gián điệp Tụi nó sẽ thu thập chứng cứ gửi về cho Bảo Để anh có thể dạch trần Bộ mặt thiếu đạo đức gian trá hại người của lão ta Khi đã xác định được rồi Thì bố cáo cho giới đạo thuật biết Để có thể công khai sử gọn Mà đồng đạo không thể phản đối Có điều làm như vậy Thì khác nào đặt hai đứa nhỏ non nớt này vô miệng cợp Lỡ như có sai sót gì Thì người đi bụi đầu tiên Sẽ là tụi nó Hai đứa suy nghĩ một lúc Rồi mới quyết định Quất luôn Trời tới bến em Nhỏ nhỏ thôi Không chả nghe bây giờ Hôm nay hai thằng mày không có nhậu nghe Một lát tao chửi tụi mày xong á Tụi mày bước xuất bỏ về là được Để tao tạo cho hai đứa mày cái cớ đẹp đã Hào với An gật đầu như đã hiểu Kể từ giây phút này Một kế hoạch để đưa hai hoen Cùng với con lệ quỷ kia giàu trọng Cũng bắt đầu được gian ra Tuy mạo hiểm Nhưng cũng rất đáng để đánh đổi một lần Đồ ăn thức uống được gia chủ dọn lên tiên ở bên trong Ra hiệu cho Bảo biết mọi thứ đã hoàn toàn bình thường Tầm độ hơn chục phút sau Khi đã ém được hai ba lon trong người Bảo bắt đầu đổi sang chế độ báo Anh cố tình bắt lỗi cắt cớ mắng chửi thằng An thằng Hào Nào là lì lợm không nghe lời, làm biến, hay cãi, học ngu mà suốt ngày la cà, chơi game thì giỏi. Những lời đó làm cho hai hoen thấy bảo không giống lắm so với những gì mà An với Hào miêu tả. Bảo giả giờ rót bia vô ly, lè nhè nói. Mẹ đó, nó, đã mồ côi mà còn không biết phấn đấu. Anh hai biết không, nếu như mà hai thằng đệ em có cha có mẹ như người ta, Thì em đuổi quách cho nó về với bà má nó rồi. Giữ chi lại tốn cơm. Cuối cùng cũng đách có được cái tích sự vậy Trần. Ấy. Hai hoen nhận thấy đây là thời cơ tốt. Để thể hiện mình chính chắn quân tử trước mặt bà con. Nên ôm tồn nói. Ừ tuổi nó còn nhỏ còn khờ. Mình là lớp đi trước. Là sư phụ. Thì nên tự tốn bảo bằng. Chú bà chớ có nóng mà nỗi nặng như vậy. Làm sao tụi nhỏ ăn uống cho ngon được chứ Với lại chú cũng để mặt Già chủ một chút chứ Đang trọng đám dỗ nhà nằm mà Đám nhà anh Năm hả Hay đám nhà ai cũng vậy thôi Anh Ngon thì anh đem hai đó về mà dạy đi Chứ tôi là tôi mệt lắm rồi Hào hiểu ý Liền đập bàn cái rầm Phụ quả ngay Nè Anh quá đáng vừa thôi nghe anh báo Tụi em nhịn anh lâu lắm rồi đó Nghĩ anh sai xỉn nói nặng nhẹ mấy câu Tụi mới nhịn Chứ bây giờ nói vậy không khác gì kêu tụi em ăn bám anh hả Đã vậy Em với thằng An không làm nữa Về dọn đồ thôi Lương tháng này của tụi tụi á Anh ôm lấy ăn giọng hết luôn đi Thế là mạng diễn kịch tương đối thành công Hai đứa nó thuận lợi về nhà trước Chuẩn bị cho bước tiếp theo Tuần sau sang bên kia xin việc Mà cần gì phải tuần sau Đi càng sớm càng tốt cứ để cho hai huyên thể hiện mình là người quân tử, trước mặt đám đông một chút cũng chẳng thiệt. Miễn sao có thể cài cắm người của mình vô trong đó là được rồi. Bà con cũng thấy cách hành xử của Bảo hơi lạ, ấy vậy mà không có ý kiến gì, chỉ dám mỗi người góp một câu, mong sao cho anh hạ quả. Tối đó Bảo trở về nhà, thì Tiên cũng đem hết chuyện kể lại cho ông ba mình. Cô căng giận. Ba cứ tên anh Bảo Những lời con nói hoàn toàn là thật Chuyện này con mong ba giữ kính dùm Đừng nói cho nhà bác Nghĩa Người ta đem báo lại trong hai huyên á Là tụi nhỏ thiêu đời luôn á Ông Năm gật gù Xem ra gia đình mình Lại nợ bảo cùng với hai đứa nhỏ kia Thêm một ân tình nữa Trong lòng ông cũng lo lắng cho hai vợ chồng ba Nghĩa Bên cạnh họ là một con quỷ hồn Nhưng cả hai đều cứ nghĩ đó Là đứa con gái yêu giống Nguyên đêm đó Ông Năm không tài nào ngủ được Nhưng ngoài im lặng quan sát mọi sự Ông cũng không biết làm sao Thật ra Bảo chí Hào cũng muốn qua đó Là để tìm hiểu Xem cách làm ăn của đối phương như thế nào Có ẩu tả Trốn thuế Hay thậm chí là Lâm vào tà đạo hay không Nhìn mối liên hệ giữa lão ta với con lệ quỷ Thì Bảo cũng đoán được sơ sơ rồi Nhưng cái anh cần là bằng chứng Để ăn nối trước các đồng nghiệp Và đồng đạo trong giới đạo thuật Sao cho hợp tình hợp lý Đây không phải là trừ khử nhau Để tranh giành miếng ăn Mà là thay trời hành đạo Trừ ác diệt sống Nói cho ngay Thì con quỷ chiếm xác đó Chính là thứ mà hai hoen Và một đám đồng nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ mai tán Cùng nhau bàn bạc thống nhất gọi về uy tín tiếng tâm của bảo đã sớm vang xa Thế nên chén cơm của những chỗ khác Bị lung lay dữ dội Sẵn đây có một con quỷ Cần tìm một cái xác phù hợp Để hồi dương tu luyện Thì hai bên xác lập Giao kẹo hợp tác Hai hoen cùng với đồng bọn Sẽ tìm những cái xác Hay nói trắng tra là nạn nhân phù hợp với con quỷ Để nó tới hạ xác bắt hồn Và đoạt xác làm chống dung thân Đổi lại Những cái xác mà con quỷ đó ra tay Thì nó phải dùng quỹ thuật của mình Chiêu dụ người nhà nạn nhân Phải sử dụng dịch vụ tang lễ Của các bên do hai hoen cung cấp Dĩ nhiên giá cả cứ thế đội lên Và chất lượng cũng không tốt là mấy Bảy cái đám trước thuận lợi không một phích sức Tới cái đám thứ 8 Thì con quỷ tự tìm được người phù hợp rồi Nên không có phần cho hai hoen nữa Giao kẹo cũng vì như vậy mà chấm dứt Mạnh ai nấy đi Chuyện lúc nãy Hai Hoen ra tay phá kết giới Để cứu cái xác cho con quỷ Chẳng qua là vì lão muốn lợi dụng nó thì một lần nữa Để hạ bệ Bảo một cách triệt để nhất Nói đúng ra Là Hai Hoen muốn cả con quỷ và Bảo Phải đánh nhau một mất một con Tốt nhất là cả hai đều cùng chết Thì chuyện hắn ta làm Sẽ hoàn toàn được giữ bí mật Trong tình cảnh này Nếu Bảo có thắng thì Hào với An sẽ tiếp tục là hai con bài tiếp theo mà hai hoen dùng tới để tạo sự thù địch và đối trội với Bảo về lâu dài, tận dụng sự hiểm khích hôm nay, để mai sau có đứa thai mình đi biêu xấu đối thủ. Còn nếu như Bảo chết hẳn, thì hai hoen chỉ đơn giản là tống cổ tụi nó ra đường, vậy là xong một màn kịch mỹ mãn. Tối hôm đó Bà ba nấu một ít cháo gà Đem vô cho con Vừa thấy bà Ngân liền giả vờ kéo mền lên Đắp lại như đang ngủ Vậy ăn chút cháo má nấu nè con Ăn đi rồi ngủ Ngân thấy cháo thì thèm lắm Nhưng nó là quỷ hộn Cái xác này đã chết rồi Lục phủ ngủ tạng đâu còn xài được Nó nhìn bà ba Má để đó cho con Lát con ăn Bà ba để tô cháo ở đó Rồi ra ngoài nói chuyện với chồng Thấy đã an toàn Con quỷ trong cái xác của Ngân mới lội ra Cái cổ Ngân bị ngẹo sang một bên Còn con quỷ thì hít một hơi thật sâu Thật dài Lập tức nó đã ăn xong tô cháo Cái cách ăn của quỷ cũng khác với người Chỉ cần một cái ngưỡi thôi là cũng đủ rồi Tô cháo gà lập tức ôi thiêu Giống như đã nấu cách đây cả tuần trước Dầu mỡ gợn lên Phần cháo thì đặt sệt lại dưới đáy Thịt gà cũng rửa ra Nhớt lầy Con Ngân đem tô cháo ra sau hè đổ hết đi Rồi rửa cho sạch sẽ Con ăn nhanh vậy Nay còn biết tự rửa chén nữa Ngân thở vào Chị xém chút là bị phát hiện rồi Từ hôm qua tới giờ Nó cũng chưa có quen lại với cái xác này Xem ra còn cần nhiều thời gian để thích nghi Bà ba lên nói với chồng chuyện vừa rồi Ông cũng bàn thêm Từ hồi tỉnh dậy Thấy nó hơi khắc khắc Chắc qua chuyến đi xuống âm phủ vừa rồi Nó cũng nhận ra nhiều điều Nên tích cực hơn Cũng tốt Thôi ngủ đi Khuya rồi bà Đêm hôm đó Bà ba chim bao thấy một chất mơ lạ Bà nhìn thấy con ngân từ xa hớt hải chạy lại Khuôn mặt xám xịt Ánh mắt sâu hấm Trên miệng ọc ra toàn là máu Thảm thiết mà kêu ba ơi Con chết rồi má ơi Con chết thảm lắm Máu từ trên người ngân cứ rỉ ra không ngừng Dường như bị ai đó ra tay đánh rất nặng Bà ba chạy tới chỗ con Nhưng càng lại gần Thì thấy ngân càng xa mình hơn Hình ảnh cứ mờ dần, mờ dần thêm một chút. Ba má trang mạnh dối Con yếu lắm rồi. Chắc không theo ba má được lâu nữa. Đừng, đừng mà con. Bà ba, ba giật mình bật dậy. Ngoài kia bỗng một tia sét đánh đùng xuống một cái. Khiến cho không gian càng thêm não nề hơn. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, lợp bợp trên mái tôn. Ủa, bà ba sao vậy? Ô, ông còn con Ngân, tôi, tôi nằm mơ thấy con Ngân Con Ngân nó ngủ bên phòng nó chứ đâu Mà bà mơ thấy cái gì Tôi, tôi thấy nó chết rồi Nó bị người ta đánh dữ lắm Rồi bà dán mùng chui ra khỏi giường Rồi chạy sang phòng của Ngân Gõ cửa hai ba cái Cuối cùng thấy nó trả lời Thì bà cũng an tâm hơn Từ từ bước lại về buồn. Ông ba Nghĩa biết vợ sang phòng con gái. Ông nắm tay dìu bà nằm xuống, dỗ về bà. còn nó còn sống mà. Bà đừng có lo quá. Người ta bắt lộn thôi chứ không sao đâu. Bà ba nhắm mắt cố ngủ đi. Nhưng không hiểu sao chẳng ngủ được. Bà nhớ lại giấc mơ khi nãy. Hình ảnh của con gái chân thật lắm. Cả giọng nói, cả ngữ điệu. Đều không lịch đi đâu được Nó nói nó chết rồi Thế nhưng bà thấy nó vẫn còn sống mà Liệu có phải do bà lo lắng quá nhiều Mà thành ra ảo tưởng hay không Thoạt đầu bà cũng cho là như thế Nhưng vài phút sau Trực giác của một người mẹ Đã khiến cho bà suy nghĩ Từ lúc con ngân sống lại cho tới nay Thấy nó nhanh nhẹn quạt bát hơn hẳn Rất khác với bình thường Bà muốn kiểm chứng sự nghi ngờ của mình Nên ngày hôm sau Liền chạy sang sau hè hàng xóm Xin một ít nhánh dâu vậy Để xem thử phản ứng của con Ngân như thế nào Dâu giống là loại trái cây con gái bà thích nhất Đồng thời cũng là loại cây mà quỷ hồn rất sợ Nếu như con bà bị quỷ chiếm xác Thì nó sẽ phản ứng rất mạnh Còn nếu Ngân ăn dâu bình thường Không chút phản ứng nào thì bà mới tin rằng giấc mơ đêm hôm qua chỉ là do bà mộng mị quan tưởng mà thôi. Phép thử này không nhận là có hiệu quả và đúng như linh cảm mách bảo của người mẹ đã không sai. Con quỷ thấy bà đem nhành dâu vậy đột nhiên mặt mày xanh lét. Bà để mấy nhành dâu xuống đất rồi đưa ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của đứa con. Bà thấy dâu bình chú chín ngon quá nên bức một mớ đem về cho con ăn nè. Má đem bỏ hết đi Con ghét dâu nhất trên đời á Cái thái độ này Dường như đã ngầm khẳng định Đây không phải là con bà Ngân mê dâu như mèo mê cá vậy Cớ gì mà đùng một cái Là kêu ghét nhất trên đời Bình thường dường dâu nhà chú chính Còn chưa kịp hường Chú lè chú lét Mà nó đã canh me ăn rồi Đằng này lại một mực đội vứt hết đi là sao Mày không ăn thì má ăn Chứ sao kêu đem bỏ Phí phạm quá Ngân tức giận bỏ đi Thái độ này vốn chưa từng xảy ra Từ trước tới giờ Niềm hụt khẩn trong lòng của bà ba Đã tăng lên vài phần thấy rõ Để thêm phần chắc chắn Lần này bà bứt hai 3 ba trái dâu Ném vào Ngân Miệng cũng không quên Chửi chài câu giả đò Bữa nay mày thái độ vậy hả Ngân Mày dám hổn với má hả Trái dâu vừa ném trúng lưng Ngân la lên Trội quay mặt lại nhìn bà ba trừng trừng Như muốn ăn tươi nuốt sống Lần này thì không nghi ngờ gì nữa Cái này là con quỷ thật rồi Chuyện xác minh cô như xong Bà ba không thể để nó Biết là mình đã nhận ra nó không phải là con ngân thật Bà bình tĩnh chỉ mặt nó mà chửi Mày trần tao hả Đi xuống nấu cơm Con gái con lứa học đâu cái thối mà thái độ với má mình vậy Nhìn từ bên ngoài Thì cục diện hiện tại Giống như người mẹ đang dài dỗ con mình Và rất may Là con quỷ cũng nghĩ như vậy Nên tạm thời bà ba không gặp nguy hiểm gì Nó xuống dưới bếp do gạo nấu cơm Lúc này bà ba mới sống với cảm xúc thật của mình Đôi mắt của bà ướt nước Khi biết là con gái của mình đã không còn Chồng bà đi làm chưa về Bây giờ không biết trông cậy vào ai Ở nhà một chây một khắc nào Thì càng nguy hiểm thêm giây phút đó Bà dơ dội cái nón lá đội lên đầu Rồi hắn giọng nói lớn Cốt để cho con quỷ nghe được Bà nhà canh nhà nghe Tao qua bên bà Sáu lấy cặp dịch Chiều về làm tiết canh cho ba mày nhậu Không có được đi đâu đó Lúc bước ra khỏi nhà Thì bà cũng không biết mình phải đi đâu Bà lấy điện thoại ra, gọi cho chồng. Ông ơi, con Ngân nhà mình nó chết thiệt ông ơi. Ông nghe tôi nói không? Con Ngân nó bị quỷ chiếm xác rồi. Bây giờ nó không phải là con của mình nữa đâu. Ba Nghĩa nghe vợ nói, cũng chỉ biết hà hả không hiểu gì. Bà ba mới đem hết sự tình mà kể lại. Thì ông cho rằng đó chắc trùng hợp thôi. Ông ơi! Nó đi gót chừng không có chạm đất Hành xử khác lạ lắm Tôi có dùng cành dâu thử nó Thì nó né như né tà vậy Lấy trái dâu trội nó Thì nó la hết đau đớn như ai cắt tiếc vậy đó Mà quỷ kỷ dâu Ông không nghe ông bà mình dạy hay sao Nghĩ thế cũng đúng Nên hai vợ chồng Hẹn nhau tại quán cà phê của cô lại Để cùng bàn bạc Bản thân ông ba cũng muốn chứng thực một lần Thử xem con gái liệu có vấn đề hay không Từ sớm trừng đi tới sớm đất Cũng tương đối xa Lúc này Bảo cũng đang đi mua nước giải khác Cho anh em thợ thầy Ở quán của cô lại Anh thấy bà ba đang lật đật chạy tới Sẵn đang muốn dò hỏi thử sự tình Thì bà ba đã nói trước Chú bà ơi Có con, con ngân nhà tôi Nó bị quỷ nhập Tôi, tôi mới thử sáng nay Giờ phát hiện ra đó Bảo ngồi xuống Nghe lại hết đầu đuôi sự việc Phía bên kia cô lại cũng dừng tay Không làm nước nữa Mà bắt cái ghế ngồi kế bên Vì chứ tính tò mò Thì con người ai cũng có Nước không làm, tiền không lấy Chứ không thể bỏ qua cái khúc hấp dẫn này được Bảo vừa nghe vừa gật gù Xem ra chuyến này ăn với Hào không cần phải đi đâu hết Vừa nghĩ tới Thì hai thằng tụi nó đã xuất hiện Ngay trước mặt Ủa tụi mày đi đâu đây Đi lấy nước cho anh em chứ đâu Anh làm cái gì mà cậu cưa nửa tiếng Ở đây không thấy nước đâu vậy À hay là Chợ <cười> tính chọc kẹo bảo Nhưng nhìn thấy bà ba Là hai thằng biết có điểm Bèn kéo thêm hai cái ghế nữa ngồi nghe chuyện Rồi Em hiểu rồi Chị nằm mơ thấy con ngân báo mộng Vậy là nó ở gần nhà thôi Chứ không có đi xa Chị lại nhà em đi Cho mình cùng bằng cái sách Này Lai à Làm cho chị ba ly sinh tố bơ luôn nha Tính vô tiền của tôi Hai thằng mấy lại lấy nước đem về cho anh em Tao đi trước ạ Về tới tiệm Bảo cũng nói rõ cho bà ba biết rằng Là Ngân không cú được nữa Chỉ có nước là đánh cho con quỷ đó xuất ra khỏi xác Rồi tẩm liệm làm đám tang tử tế mà thôi Về phần linh hồn của Ngân Bảo sẽ giúp siêu độ Cho cô được xuống âm phủ Luân tội đầu thai Nghe anh nói như vậy Lòng của bà ba đau thắt lại Niềm vui ngắn chẳng tài ngang Cứ tưởng con bé sống lại hoàng dương Nhưng không ngờ cái xác của nó bị quỷ nhập Rồi giả dạng mà thành Buồn thì buồn Nhưng cũng phải sớm giải quyết chuyện này cho mau lẹ Để con được yên bề an nghỉ Bà gọi cho chồng để thông báo Thì ông ba nghĩa lập tức Bỏ làm mà có mặt ngay Nhìn hai vợ chồng già có mỗi đứa con gái duy nhất Bây giờ lại thành ra như thế này Bảo sót xa Anh chị đi mua cặp dịch Đem về đúng như lời chị nói Để cho nó khỏi sinh nghi Chiều vẫn làm tiết canh như bình thường Anh ba cũng vậy Cứ ở đây rồi chịu vậy Làm như không hay không biết gì hết Em có ý này Chôi Chôi Chôi là tên con chó mực mà Bảo nuôi từ nhỏ Trong tiệm có tổng cộng 4 con như vậy Được đặt tên thứ tự là Rây, Choi, Duân, Bách Bảo kêu nó lại Cố là để sinh nó tí quyết Bộ lông đen tuyền không có lấy một sợi khác màu nào pha tập Đủ để biết nó là giống chó thuận chủng Máu chó mực trừ tà rất là mạnh Bảo lấy kim tim chích vô con choi Trúc ra một ống nhỏ Rồi truyền vô trong một cái chai Bên ngoài dáng mát là bình xịt kiến Chứ cái ruột ở bên trong Là hỗn hợp những thứ chất lỏng trị tà cực mạnh Được quà chung với nhau Gồm có nước tiểu đồng tử Máu gà trống Nọc bò cạp Và đặc biệt mới đây là máu của con trôi Bảo sóc sóc lên Rồi đưa cho bà ba cầm Đem cái này về để phòng thủ Thì ngon hết sảy Bảo tiếp tục bàn thêm kế hoạch Chiều hôm đó anh với thằng An thằng Hào sẽ âm thầm tiếp cận bao dây ba phía quanh căn nhà. Dùng chỉ đỏ chăn thành một khu vực hạn chế để tránh con lệ quỷ bỏ chạy khi giao chiến. Nếu như nó có tấn công hai người để muốn kiếm người thế mạng thì cứ dùng cái bình đó xịt thẳng vào người nó đảm bảo không hiệu quả, không an tiện. Con trồi lấy máu xong thì bảo cũng băng bó lại cho nó. Không quên ném cho hai khoanh trả lụa bồi bổ. Nó mới vui vẻ quẩy đuôi, rời đi Bà ba về trước Còn ông chồng thì ở lại chiều về sau Ngày lúc đó Bảo lấy một cuộn chỉ đỏ âm dương Rồi nhúng nó vô chu sa đỏ rực Cuối cùng đem phơi Đợi cho nó khô Là có thể dùng được rồi Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi Lúc mặt trời gần lặn Thì ba nghĩa cũng phải trở về nhà Bảo cùng hai đứa an hào Đi theo sau cách chừng 200 m Vừa về tới nhà Đập ngay vô mắt họ Là hình ảnh Ngân đang cầm dao cắt cổ hai con dịch Nó trụng nước sôi Giặt lông mổ bụng Cực kỳ gọn ghẻ Nhìn thao tác tay như vậy Ông bà ba đã hoàn toàn tin Đây chắc chắn không phải là con gái mình Bình thường con Ngân thấy máu là sợ Ăn thì biết Chứ bảo làm thì tuyệt nhiên không Chuyện bếp nút chưa bao giờ đụng tay vào Thì làm sao có những kỹ năng điêu luyện Như một đồ tể chuyên nghiệp vậy được Bà ba nháy mắt ra hiệu rằng nó vẫn chưa có biết gì Bên ngoài Bộ ba báo thủ kia cũng bắt đầu dăng chỉ bao vây Lần này Thì mày có chạy đằng trời nghe con Ở bên trong nhà Ông ba nhìn ra Thấy chỉ đã dăng được một vòng quanh khu giường rồi Thì yên tâm lắm Lúc này con Ngân cũng đang mận hai con dịch xong xuôi Nó nhìn xuống bếp nói lớn Má à, có nước sôi chưa? Con chặt dịch đi Ờ, đang nấu chắc cũng gần sôi rồi đó Mà bay vô nhà đi Còn lại để má nấu cho Ngân không chịu Mắt cứ dán chặt vô Chén máu dịch đỏ tươi đầy thèm muốn Ánh mắt của nó khiến cho ông bà ớn lạnh Không lẽ nó muốn uống máu sống hay sao? Ông ta không biết Nhưng lấy cớ đi tắm sữa Mà né mặt ngay Đúng là điều ông suy nghĩ không sai. Khi chỉ vừa mới vắng mặt không lâu, con ngân đã cầm chén tiết canh lên, ngửi một cái. Nét mặt cực kỳ thỏa mãn và đê mê đến lạ lùng. Lập tức chén máu đỏ tươi chuyển sang màu đen sắm, trong vòng chưa tới mấy giây. Hai vợ chồng ba nghĩa ở bên trong lén nhìn ra, đều chứng kiến hết cả. Nó không ăn, mà chỉ ngửi thôi, là món ăn đã ôi thiêu không dùng được nữa. Hai vợ chồng đều có chung một suy nghĩ chằng nó không dám ăn hai con dịch Vì nếu nó làm như vậy Sẽ bị lộ thân phận ngay Con dịch mà thối trữa ra thành từng mảng Thì không thể nào chối cãi được Xem ra ngày hôm nay không diệt được nó Thì cả hai người đừng mong Được sống yên ổn Năm phút trôi qua Bảo cũng đã dăng được ba dòng chảy đỏ Như thế này khá là chắc rồi Nhưng anh vẫn muốn tỷ lệ thắng cao hơn Nên lập tức lấy muối hộp ra Chắc đều ở dưới khu vực chăn chỉ Lúc này Ngân đang ở dưới bếp nấu cháo Nên không biết ngoài kia có kẻ đang dăng bẫy để đánh mình Bảo nhìn ba nghĩa Ra hiệu ok Tất cả đã sẵn sàng Ông ta giả chờ đi xuống bếp Trong tay cầm một hộp quà nhỏ Trồi bất ngờ kêu <cười> Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của bà ba. Con Ngân có chút bất ngờ Nó không biết hôm nay là ngày sinh nhật của cái xác này Thật ra thì cũng chẳng có cái sinh nhật nào hết Đây là chiêu mà bảo bài ra Con quỷ trúng kế thật Nó vui lắm liền nhận lấy phần quà mà không chút nghi ngờ Mở ra thì thấy bên trong là một cái chuông gió nhỏ Quỷ thì mê chuông gió khỏi bàn rồi Nên nó thích ra mặt Bước đầu dẫn dắt con mồi đã xong Bây giờ đến bước thứ hai Là đưa con mồi vào bẫy Bà ba lấy ra một miếng giải đen Làm ra vẻ bí mật Rồi nói Chưa đâu con gái Má còn món quà bí mật này cho con nè Nhưng có điều nó đặc biệt Nên con phải bịt mắt lại Mới được gần em Con quỷ không chút do dự Nó gật đầu li lia ngay <cười> Con không nhìn lén đâu Mà cái gì vậy má Không được Bệt mắt vô máy tình Trời đó Ông dắt con ra ngoài sân đi Tôi mang quà ra là vừa đẹp đó. Con quỷ cười nhẹ Nó đoán chắc món quà đó là bánh kem Bánh bông lan sinh nhật Hay đại loại là một món ăn gì đó chẳng hạn Xem ra bà mẹ này Tuy ngoài miệng nóng tính Nhưng trong lòng lại rất yêu thương con Lúc này gần như đã thả lỏng hoàn toàn Và không có chút nghi ngờ nào Tinh thần rất háo hức Chuẩn bị đón lấy phần quà Ông bà ba cẩn thận dắt thân xác con ngân Vô trong cái bố cục trận pháp Mà bảo với hai thằng kia đã chuẩn bị sẵn Còn bà ba thì cầm chắc cái chai xịt Có nước phép ở bên trong để đề phòng Khi đã đưa nó vô vị trí rồi Ông mới nói Bây giờ sau khi điếm tới ba Thì con tự mở khăn che mắt ra nha Hai vợ chồng ông đều nhanh chóng bước ra ngoài Rồi tất cả cùng hô linh Một Hai Ba Con Ngân mở khăn bịch mắt ra Thì không thấy quà đâu Mà chỉ thấy Mình đang đứng dưới cây mận Trồng ở giữa giường Bảo cùng với An Hào cũng đã bước ra Trong tay ba người họ còn cầm chỉ Đầu gà Và mấy lá bùa họa sẵn Bảo nói Quà sinh nhật cho mày nè Nhận cho đủ nha Nó bất ngờ không tin được Khi trước mặt mình là kẻ thù Đã đánh nó thoát xác ngày hôm qua đây thôi Cả hai đứa nhảy tranh kia May mắn thoát chết Cũng đứng ở đây đầy tử đắc bà ba, ba má Bộ ba má mời mấy người này Tới dự sinh nhật của con hả Ba Nghĩa đập mạnh cái chuông gió xuống đất Làm cho nó dở tan tạnh Bao nhiêu dồn nén Cũng được phát tiết ra Bà má còn khỉ Mày trả sát con tao lại màu Thứ ăn bám Đồ súc nhật Bọn tao biết mày đoạt sát con tao rồi Biết mình đã bị lộ hoàn toàn Con quỷ liền bỏ chạy Nhưng lần này Bảo không cho sơ xảy đó Có thể xảy đến lần thứ hai Chạy đi đâu chu Sa Kiềm tỏa trận Sau câu khẩu quyết Thì những sợi chỉ được dăng nãy giờ Đều nhất lượt sáng đỏ lên Nó giống như một hàng trào bằng điện Cứ mỗi khi con quỷ chạm vào Thì sẽ bị giật một cái Như thế là vẫn chưa hết Khi nó cố nằm xuống để lăng ra ngoài Nhưng cái đống muối hộp trắc xuống khi nãy Đã cản hẳn nó lại Muối chạm vào người nó Liền nổ tanh tách lên như bắp răng Tiếng kêu la đầy đau đớn phát ra Khiến cho vợ chồng ông ba vừa mừng vừa xót Đôi mắt của con quỷ bắt đầu đột ngầu Làng môi thăm đen tím tái Khắp người bắt đầu nổi gân xanh Trong cực kỳ ghê rợn Sao đám tụi mày Cứ đi phá tao hoài vậy Báo quá vậy Thì đúng rồi Ông tin bà báo mà Con quỷ biết mình không có cách nào để thoát được khỏi đây Ngoại trừ phải ra tay hạ sát cho bằng được bảo Nhưng tính ra chuyện đó cũng không dễ gì Nó thừa hiểu khi đối phương đã dăng bẫy mình Thì vốn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tiếp sau Nhưng mà không đánh Cũng chỉ có con đường chết Nên nó chủ động tấn công ngay Nó phi tới Vùng chân đá một cú sông phi cực đẹp Bảo dụng hai tay che mặt lại Để chắn cú đá đó lực đá khiến cho anh phải lùi ra sau hai bước Bảo hự một tiếng Phủi hết bụi trên cánh tay Rồi ngoắc ngoắc Tới đi yêu Dùng hết ba hồn tám día của em Bà đánh anh đi baby Nói vậy thôi Chứ nó đá bảo đào thấy bà luôn Nhưng vô trận chiến đấu Đâu thế nào cho đối thủ biết cảm xúc thật của mình Con quỷ đạp mạnh xuống đất Sấn tới vung thẳng cùi chỏ từ trên cao xuống Lần này thì bảo cũng vung gối lên đỡ Hai tay thì kẹp chặt cùi chỏ của nó lại Rồi kéo giật tới cho nó mất đà Sau đó bội tiếp một chỗ cầu vòng từ sau tới Mấy thế giỏ này đều là mây thái Hào với An nhìn nhau hồi hộp Tính ra võ công của Bảo cũng cao thật Ở phía bên ngoài Ông bà nói to Cương hạ nói đi chú bà Không cần phải nể nang gì đâu Bảo kết ấn đánh tới một lá bùa Nhưng mà bùa còn chưa kịp xuất ra Con quỷ đã vội vàng né xuôi né ngược Thấy nó giật mình Bảo cứ hù hù để trêu chọc Nó tức giận gần to Bớt cả rỡn đi thằng chó Hào với An ở phía sau hiểu ý Liền phối hợp ngay Có sự hở Tụi nó cũng phóng nhanh lá bùa mình có Mà tấn công con quỷ Một luồng bạch quang đánh thẳng vào người Làm cho lệ quỷ bị văn bật ra 5-6 mét Sau khi xong An ôm ngực ho khủ khủ Gì Mới có một lá mà sao xìu vậy ba Bảo biết hai đứa nó không có đủ cương khí như mình Sức khỏe lại kém Nên đánh ra được một lá như vậy Coi như đã quá thành công rồi Nãy giờ anh đùa giỡn với con quỷ Giống là muốn chọc tức Để cho nó thoát hồn ra khỏi xác Trở về nguyên dạng để giao chiến Ấy vậy mà không có mấy hiệu quả Xem ra Chỉ có cách là đánh thật sự Buộc nó phải hiện thân chống trả mà thôi Có điều Bảo Băng Khoan làm Nếu làm như vậy Thì cơ thể của Ngân rất khả năng là không được toàn diện Anh không muốn làm cho nỗi đau mất con Của hai vợ chồng già càng thêm lớn hơn Dù đã được sự cho phép của họ Nhưng anh cũng không nở tàn nhẫn như thế được Con quỷ vung vuốt tới Nhằm giết đối phương ngay tức khắc Đến thời khắc sinh tử cận kệ Bảo không ra tay không được Bà ba cũng biết Bảo có ý giữ cho xác của con mình Mà bản thân bao phen phải chịu nguy hiểm Bà nén chặt cơn đau trong lòng Cất tiếng nói lớn Chú bà Mạng của chú với hai đứa nhỏ quan trọng hơn cái xác con ngân Đừng có giữ ý tứ nữa Đánh hết sức đi chú Bảo gật đầu Nắm trên tay hai lá xác quỷ phụ Đã được cấp thành hình tam giác Mà tấn công tới Bây giờ đòn nào bảo tung ra Cũng đều mang sát thương cực mạnh Cái xác ọc trong một ngụm máu đen lớn Vợ chồng Ba Nghĩa ở ngoài chứng kiến mà đau thắt lòng thắt giả nhưng vẫn kiên quyết thanh lặng để bảo diệt trừ yêu quỷ. Cái xác đó bây giờ không còn dùng được nữa. Con lệ quỷ buộc phải xuất ra ngoài để tiếp tục chiến đấu. Bây giờ hình dạng chân thật của nó chỉ còn có bảo cùng với an hào là có thể thấy được thôi. Bảo ném tới cho vợ chồng Ba Nghĩa vài lá liễu cho bảo chùi lên mắt. Con lệ quỷ... Đỏ lợm xấu khắc Khiến cho cả hai xém tí nữa chết đứng Bảo lại dùng hai lá bùa đánh tới Con quỷ không vừa gì Vận quỷ lực chống trả Bây giờ không còn cơ thể vật lý Để có thể dùng vỏ được Nó chuyển sang dùng phép Khi đã thoải mái Bảo cũng chứng minh sự chênh lệch thực lực của mình Ngay đoàn đầu tiên Anh đã khiến cho nó phải chụm bước Xem ra ẩn giấu bên trong Cái vẻ ngoài cà chấn Cùng cái tối báo đời Là một vị thầy Pháp trẻ Với đạo Hạnh thâm sâu An với hào nhìn Mà trong lòng ngưỡng mộ không thôi Tụi nó mơ ước được có một ngày giống như bảo vậy Giỏi giỏi Giỏi phép Trừ hại giúp dân Làm an ổn sớm làng Nhìn con lệ quỷ sau khi không còn lớp bảo bọc Để che chắn chống đỡ Thì nó không khác nào cái bao cát cho bảo tấn công Nó tối sầm mặt mũi Thấy nó đã yếu An với Hào chạy lại Đem xác của Ngân ra ngoài Cho vợ chồng ông ba yên tâm Tụi nó mới tiến lại cái xác chưa kịp lâu Thì lệ quỷ ra sấn tới Tính khống chế hai thằng Nhưng xui là không thể làm được Bởi bà ba ở bên ngoài La to cảnh báo Hai đứa đằng sau kìa Bà vừa nói Vừa ném cái chai xịt ở bên trong Có chứa dung dịch trừ tà cho ăn Nó nhanh tay chụp lấy Quay phát ra sau Xịt thẳng vào mặt con quỷ Ban đầu thấy lớp vỏ chai Con quỷ không đề phòng Vì đối với nó Thuốc xịt kiến là vô hại Chứng này nghĩ mình đã có thể lật ngược được thế cờ Nên nó đắc chí lắm <cười> Hai thằng mày tới đúng lúc lắm Cũng không tệ Tao sẽ nhập vô tụi mày vậy Vừa nói dứt câu Thì cái bình xịt trừ tạ Đã phát quy tác dụng An xịt đến đâu Chỗ đó đều bị bốc cháy Nguyên cái đầu con lệ quỷ không khác gì một quả cầu lửa di động Nó la hét, gầm trúng Vì cơn đau đớn tột độ bất ngờ ập đến Phải nói là bảo nghĩ ra chiêu này Cũng thật hiểm độc Trộn hết những thứ kháng tà cực mạnh Tạo thành một hỗn hợp siêu việt Sau đó tấn công bằng dạng xịt Thì hết cuốn dung dịch xuất ra với dạng hạt nước ly ti Thì có né bằng trời Lệ quỷ nằm lăn lộn dưới đất Cái thứ hỗn hợp này cứ cháy mãi. Dù thử mọi cách nhưng không cách nào dập tắt đi được. An lấy ra thêm một lá bùa định ứng để đánh cho nó bỏ ghét. Thì Bảo liền ngăn lại. Nó giết 8 mạng người rồi đó anh. Sao không cho em hạ sát đó? Mày giết một kẻ giết người thì mày cũng là kẻ giết người. Nó sai thì có âm tiền xử lý. Mày không được chúng ta vô. Rồi Bảo ân cần giải thích thêm. Tuy tội của con lệ quỷ lớn thật Nhưng suy cho cùng Cũng chỉ là một con cờ trong tay Để hai hoen thao túng mà thôi Đằng nào với số tội To bằng biển trời của nó Nó không sớm thì muộn Cũng bị đọa vào địa ngục Bây giờ vì một phút tức giận mà hạ sát nó Sẽ làm sai quấy với lẽ trời Vượt quyền làm càng Mang nghiệp vào mình Thế giới này vận hành theo một quy luật riêng Theo một giá trị Và có những tham chiếu cố định Đôi khi dù cảm xúc rất muốn làm cái gì đó Nhưng lý trí vẫn phải tỉnh táo Để cho bản thân không phạm phải những sai lầm Không đáng có xảy ra Hai đứa nhận ra vấn đề Cũng nghe theo Cố kiềm hãm cơn giận Phải đến 5 phút sau Thì ngọn lửa kia mới tắt hẳn Lúc này con lệ quỷ đã bị thương rất nặng rồi Nó không còn chút sức lực nào để phản kháng Hay là bỏ chạy Bảo ngồi xuống nhìn nó Anh động lòng thu hồn phách nó lại, gửi vào một đạo thông hành phù, rồi đưa xuống âm phủ cho bên dưới đó phân xử. Coi như chuyện của con quỷ đoạt xác cũng đã được giải quyết. Nhưng có một điều mà trong lòng Bảo luôn canh cánh và tự trách bản thân mình. Đó là anh không biết trước được sự việc mà ngăn chặn từ xa, để nó tung hoành, khiến cho tám nạn nhân phải chết một cách oan uổng. Ai cũng vui khi chiến thắng được kẻ phản diện, nhưng Bảo thì không. Anh thử biết có kẻ ở đằng sau Đang theo dõi trận chiến của mình Và rất có thể hắn cũng đang tính toán Cho những nước cờ tiếp theo Bảo cố tình nói thật to Cốc yếu để cho kẻ kia nghe thấy được Hai quen à Tao biết thằng già mày đứng sau giật dây cái vụ này Thằng ba báo này không để yên cho mày Và cái đám đồng bọn của mày muốn làm gì thì làm đâu Tao không sợ đông Nên có bài giỡn gì cứ tung cho hết đi Tao chờ Hai hoen biết mình đã bị lộ Trong lòng đột nhiên xuất hiện một nỗi bất an tột độ Hắn ta không ngờ Bảo lại cao tay đến như thế Với lại lão cai cú chuyện Bảo lừa Khi nói về hai thằng nhóc Cuối cùng thì chẳng có xích mít nào hết Là tụi nó diễn cho mình coi Bảo Cả thằng An với thằng Hào kia nữa Tụi bày cướp miếng ăn của tao Thì không dễ nuốt vậy đâu Chờ đó Rồi sẽ có ngày Tối mình còn chạm mặt Ngày đêm hôm đó Đám tàn của Ngân Cũng chính thức được diễn ra Lần này vẫn là công ty Của bảo chủ trì Bà con xung quanh khá bất ngờ Khi nhận được tin Ngân lại ra đi mãi mãi Gia đình cũng không muốn giải thích trùm ra Nên chỉ nói qua loa rằng Ngân ngủ rồi đi luôn Suốt tan lễ cũng có vài người hiếu kỳ, chờ xem con bé sống lại. Nhưng lần này thì không còn kỳ tích nào nữa rồi. Hồn phách của Ngân sáng hôm nay được Cẩm Tiên nhìn thấy và bảo vệ. Nó nói đêm nào về báo mộng cho mẹ, bản thân cũng phải đánh liệu mất hết ba dế mới đi được. Bảo nghe vậy thì thương, nên thu Ngân lại, rồi tạm thời cho cô ở lại nhà. Theo củ quyền thất tổ tu tập, giống như Cẩm Tiên. Đợi sau này hồn phách khôi phục đầy đủ thì cũng như là mãn dương thọ mới có thể đưa xuống âm phủ để luận tội đầu thai. Sau mấy ngày tăng lễ bận rộn cuối cùng thì mọi thứ cũng xong. An với Hào được nghỉ thêm một ngày để dưỡng sức. Tụi nó lại ôm laptop cho quán cà phê của cô lại cắm đầu chơi game như tuần trước. Có điều hôm nay quán không mở nhạc như mọi khi mà mở cái gì lạ lắm. Hình như là chuyện thì phải. Hỏi ra thì Nhi mới nói Hai chị em hiện tại rất là mê truyện ma Đang theo dõi bộ truyện Pháp Sương Học Đường Của tác giả Ngọc Sơn Nhìn hai nàng thơ chăm chú nghe từng chi tiết truyện Khiến cho tụi nó cũng tò mò rằng Câu chuyện có cái gì Mà lại cuốn hút đến như thế Ngồi vừa chơi vừa nghe cả một buổi sáng Tụi nó cũng dính theo lung Hai thằng đang say sưa nghe Thì cô lại mang nước ra Cô lên tiếng ghẹo Hai đứa bay tính sao tính Chứ cô thấy hai con bé nhà cô á Nó mê cái ông tác giả Giết chuyện này rồi đó Liệu sao liệu nha Chơi game nhiều mà không có mại trả tiền cưới vợ được đâu ạ Tụi nó Vừa quê vừa tức Mà công nhận là chuyện lôi cuốn thật Hai bà chị thích nghe cũng phải thôi Có điều thích Tới độ mê luôn tác giả thì nó không ưa Nói đúng ra là ghen mới phải Dễ gì mà tụi nó để cho nàng thơ của mình Đi trồng Casey người khác được Tụi nó nhất quyết xóa sạch game đi cùng một lúc Rồi không hẹn Cả hai nhìn nhau Đều phát ra cùng một câu Không lệch một chữ Kể cả ngữ khí cũng vậy luôn Học chiếc truyện Không nói nhiều Tao với mày sẽ là tác giả Ngưng một nhịp Hào bổ sung Không những vậy Mà phải viết cho thật hay Thật nổi tiếng mới được Ở phía bên trong Cô lại nhìn thấy tụi nó như vậy Trong lòng có chút vui Không ngờ chỉ mấy câu nói của mình Đã khiến cho tụi nó bùng lên quyết tâm cao độ như thế Cô không cấm chuyện hai đứa nó theo đuổi con gái mình Nhưng tụi nó phải chứng minh được Là bản thân đủ đức đủ tài Để có thể khiến cho cô an tâm mà đặt niềm tin Vừa rửa ly Vừa nhìn ra bên ngoài quan sát thử Thì thấy tụi nó đang lên mạng Tra cứu học cách hành văn Và đọc truyện Để tìm hiểu thêm kiến thức văn học Xem ra hai cô cậu cũng bắt đầu nghiêm túc rồi đây Cô lại khẽ gợt đầu Thì thầm động viên <cười> Hai đứa cố lên Cô tin tụi con làm được á Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ hai Của Seri Tăng Sự Linh Dị Truyện Qua những sáng tác của Phan Thanh An Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả Ở những tác phẩm sau Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc